tức khắc, chúng nha hoàn đều im tiếng, sợ hai đứng ở một bên cũng không dám nữa mở miệng nhiều lời một câu. bất quá hiện giờ nhìn quanh mong trong lòng có một đoàn lửa giận, chính yêu cầu chiều người phát tiết, này mấy cái nha hoàn vừa vặn đụng vào nàng họng xuống phía trên. còn có, các ngươi đừng quên, năm đó thừa dịp cố sanh tiêu không ở khi dễ cố nhược vân cũng có các ngươi phần. nàng đã ý, các ngươi liền xong đời, cho nên ta không được từ các ngươi trong miệng nghe được tán dương nàng lời nói về sau nếu là các ngươi muốn nghị luận nàng, cần thiết giống như trước đây xưng hô nàng vì phế vật, không cam lòng. nàng thật sự thực không cam lòng, dựa vào cái gì ba năm trước đây còn không đúng tí nào phế vật, ở ba năm sau lại tới rồi làm nàng nhìn lên nông nỗi. ông trời thật là quá không công bằng, nàng như vậy đại nghịch bất đạo, liền ra ra đều dám thương, quả thực chính là tội đáng chết vạn lần, thiên lôi đánh xuống. phải biết rằng, ở cố nhược vân sát nhập hoàng cung sau. Dẫn theo mấy chục vạn đại quân tiến đến chi viện cố lao gia tử đã bị dư lão cấp bắt đi, đến nay cũng chưa có thể trở về, cố ra mất đi người tâm phúc, nàng như thế nào có thể không lo âu. Thanh phong phất quá, trong sân cổ thụ phía trên, nồng đậm lá cây che lấp kia một đạo màu đen thân ảnh, quần áo thiền dương, ánh mặt trời rừng ở màu đen mặt nạ phía trên, chiếc xạ ra lánh khốc qua mang. Nam nhân khoanh tay mà đứng, môi mỏng nhẹ nhấp. Lánh khóc con ngươi trước sau ngóng nhìn ở trong sân rậm chân mắng to thiếu nữ, một mặt sát ý tử trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn không nghĩ tới, chính mình nhân có việc đi rồi mấy ngày, liền đã xảy ra nhiều như vậy tình huống. 210 chương 210 báo ứng, nhị. Lăng Quý Phi. Nghĩ đến này trêu chọc ra sự tình nữ nhân, nam tử con ngươi tối xâm lại, may mắn nàng chết mau, bằng không chờ chính mình trở về chắc chắn làm nữ nhân này đếm chịu một chút như thế nào nghiền xương thành cho. Chỉ là cô ra liền hiển nhiên không có loại này vận khí tốt. Đột nhiên, nam nhân nhớ tới mấy năm nay cô ra đủ loại làm, hơi hơi nheo lại lánh khóc hai chóng mắt, mặt nạ dưới, kia trương anh Tuấn Dung nhan thượng mang theo một mảnh túc xác. Vì thế, nhìn quanh mong còn không có từ đối cô nhược vân nguyền rủa chung đi ra, liền cảm giác được hắc phong chợt lóe vô số nắm tay chân đá chiều nàng hạ xuống. Cứu. Vậy, một cái mệnh tử còn không có rơi xuống, liền đau rốt cuộc phát không già thanh âm. Cái loại cảm giác này giống như trăng toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát giống nhau, lại rất mau liền trọng tạo, một lần lại một lần lặp lại, đau nàng hận không thể lập tức chết đi. Bọn nha hoàn còn không có tới kịp kêu cứu, liền cảm giác đầu vóc một mảnh đen nhánh, sau đó ngất qua đi. Ta vốn dĩ muốn giết ngươi, nhưng là các ngươi cố ra cánh mạng không nên từ ta tới kết thúc, thiếu nàng. Trung Quy muốn còn cho nàng, đây là ta vì nàng thảo lợi tức. Nam nhân lực đạo gái đúng châu ngứa, làm nhìn quanh mong đau chết đi sống lại, lại vượng bất quá đi, thậm chí đầu vóc còn thực thanh tỉnh cảm thụ được loại này đau đớn, nàng thật sự rất muốn loại này tra tấn mau chút qua đi. Giống như một thế kỷ dài lâu, coi như nàng không chịu nổi là lúc, nam nhân rốt cuộc thu tay, ngay sau đó, đã không có cái loại này thống khổ tra tấn, nhìn quanh mong rốt cuộc có thể hôn mê bất tỉnh cung ngoại giới phân tranh ầm ý so sánh với, làm sở hữu sự tình người khởi sướng, lại một chút không để ý đến những cái đó ẩm ý thanh ẩm, mỗi ngày như cũ trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện, đối với bất luận cái gì tiến đến bái phòng người đều cự chi ngoài cửa. Đương nhiên, yêu nghiệt tứ hoàng tử cũng không ngoại lệ ăn nhiều lần bế muôn canh. Bất quá liền ở cố nhược vân tính toán tiếp tục tu luyện đi xuống thời điểm, hồi lâu không có tin tức thanh phong phái sát thủ lý thành rốt cuộc truyền đến tin tức chủ nhân, ta gần nhất nhìn chằm chằm vào cố gia nhị gia, bởi vậy khoảng thời gian trước nghe lén cố gia nhị gia cùng nhị phu nhân nói chuyện, biết được năm đó có một cái cường đại thế lực nhìn chung cô sanh tiêu tuệ căn, muốn đem cô sanh tiêu mang đi, cố gia vợ chồng không đồng ý, kia thế lực liền ghi hận trong lòng, cho nên khiến cho cố gia nhị gia đi ám hại hắn, hơn nữa làm cố nhị gia đem cô sanh tiêu đưa đi cho hắn, đáng tiếc cố nhị gia vẫn luôn không có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Gần nhất hắn tưởng lừa gạt cố xanh tiêu nói ngươi đã xảy ra chuyện, đem hắn dẫn trở về, sau đó liền đem cố xanh tiêu giao cho cái kia thế lực người. Và anh, một cổ bạo nộ từ cố nhược vân trong lòng bừng lên, lúc này nàng, một khuôn mặt sắc lạnh nhạt đáng sợ, mắt trong nội tựa hồ kích động mãnh liệt gió lốc. Cố gia vô luận làm chuyện gì nàng đều có thể nhẫn, duy độc xúc phạm tới nàng thân nhân tuyệt đối không thể. Cố nhị ra chẳng những hại chết nàng cha mẹ. Hiện giờ càng là muốn lợi dụng nàng đem huynh trưởng ấn ra tới, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không làm cho bọn họ âm hưu thực hiện được. Cố ra, vốn đang muốn cho các ngươi sống lâu một đoạn thời gian, đáng tiếc. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, bên môi phim trào phúng độ cùng, là các ngươi chính mình ở tìm chết. Tiên sinh, nàng không có thể hộ hảo mẫu thân, liền sống nương tựa lẫn nhau để đệ đều chết ở nàng trước mặt, này một đời, nàng tuyệt không sẽ dẫm lên vết xe đổ. Ai nếu động nàng thân nhân, kia nàng tất dùng hắn máu tươi rửa sạch cạnh cửa. Lý Thành, ngươi ở nơi đó chờ, ta hiện tại liền qua đi. Cố nhược vân trên người sát khí dần dần dày, nhưng mà, còn không đợi nàng xuất phát, một đạo kêu gạo thanh liền từ bên ngoài chuyển tiến vào. Cố nhược vân, ngươi cái này cậu nương dưỡng, cấp lão tử lăn ra đây. Đừng nói hắn là ngươi ra ra, liền tính là cái bình thường lão nhân ra người đều không nên như vậy đối hắn, ngươi còn có hay không lương tâm. Ngươi lương tâm bị cầu ăn. Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ không sợ trời biết ngươi làm những chuyện như vậy một đạo xét đánh chết ngươi. Năm đó ngươi già ra nên ở ngươi sinh ra thời điểm bóp chết ngươi cái này tiểu xuất sinh. 211 chương 211 báo ứng, tam. Trang viên ở ngoài, nhộn nhịp đám người giữa, một người trung niên nam tử chính phẫn nộ nhìn từ hậu viện dần dần cất bước mà đến thiếu nữ, trong mắt phun ra ánh lửa, nhưng là... Hắn chính là không dám bước vào trang viên một bước. Nguyên nhân vô hắn, ngay cả huyền âm điện người đều không thể phá trận pháp, hắn nhưng không có lá gan đi nếm thử một lần. Lúc này, vệ y -y, y y chính lạnh lùng nhìn trước mắt này như nhảy nhót vai hề giống nhau nam nhân, môi đỏ biên dương một mặt trào phúng tươi cười, phản phất cũng không có đem này nam nhân để vào mắt. Sau đó, đương vệ y y, -y quay đầu là lúc, liền nhìn đến sắc mặt đạm nhiên cô nhược vân chậm rãi mà đến. Nàng mày nhẹ nhàng một trọn, chậm rãi hướng tới cố nhược vân đi đến, sư phụ, chuyện này để cho ta tới giải quyết là đủ rồi, ta đã sớm xem cố gia này đó có mắt không chồng người khó chịu. Con hảo tự mình ánh mắt không tồi, sớm liền theo cố nhược vân, có lẽ đến lúc đó, chính mình báo thủ cũng sắp tới. Cố nhược vân, người cái này tiểu xuất sinh, người bắt đi ngươi già già là đại nghịch bất đạo, liền tính ngươi ra ra có lại sai lầm lớn, hán thân là trưởng bối. Ngươi đều cần thiết nhường nhịn hán, nhưng ngươi làm cái gì, đừng quên, nếu không có ngươi già già, liền không khả năng có ngươi cái này tiểu xúc sinh, ta chưa từng có gặp qua ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa tiểu xúc sinh, ngươi chẳng lẽ thật sự không sợ thiên lôi đánh xuống. Sân ở, lại lần nữa chuyển đến cố nhị ra kêu gào thanh âm. Cố nhược vân dừng lại bước chân, nhàn nhạt nhìn mắt cố nhị ra, bên môi hơi hơi khơi mào một mạt độ cung chỉ là nàng hai tròng mắt một mảnh lạnh băng, thanh lệ dung nhan thượng tựa hồ bao phủ một tầng sương lạnh. Ra ra, nàng cười lạnh một tiếng, hắn xứng cái này xưng hô. Từ năm đó hắn vì một ngoại nhân, đem không hề sai lầm ta cấp sống sờ sờ đánh chết, hắn sẽ không bao giờ nữa là ta ra ra, cái này xưng hô, hắn cũng không xứng. Đặc biệt là khi ta rời đi cố gia lúc sau, liền cùng các ngươi không còn có liên quan. Nói lời này khi nàng hướng phía trước phương đi rồi vài bước, toàn thân khí thế bao phủ cố nhị gia, thanh âm thanh lãnh đạm nhiên. Nếu hắn là ông nội của ta, rõ ràng làm sai sự đều không phải là là ta, hắn sẽ đem sở hữu sai lầm ôm đến ta trên đầu, thậm chí đem ta côn bổng đánh chết. Nếu hắn là ông nội của ta, biết rõ luyện khí tông muốn ta mệnh, còn sẽ dùng trưởng bối danh nghĩa muốn đem ta đưa cho luyện khí tông. Nếu hắn là ông nội của ta, như thế nào trăm phương nghìn kế muốn ta chết? cố nhị gia ngẩn ra. Hắn biết chuyện này làm sai chính là phụ thân, nhưng là, tới rồi loại này thời điểm, hắn vẫn là muốn dùng đạo đức chói bức bách nàng thả cố lao ra tử. Vân nhi, ngươi ra ra là lão hồ đồ, cho nên mới phạm sai lầm lầm, ngươi muốn cùng hắn giống nhau không thành. Vô luận hắn làm sai cái gì, trên người của ngươi đều lưu chữ hắn huyết, chẳng lẽ ngươi thật sự không thể thả ngươi ra ra sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhân cố nhị ra vô sỉ làm cho sợ ngây người. Không nghĩ tới như thế là lúc, cố ra sẽ đối nàng dùng đạo đức bắt góc. Nếu cố nhược vân chỉ là một cái bơ vơ không nơi nương tựa nhược nữ tử, chỉ sợ chỉ có thể tùy ý bọn họ đắn đo, thậm chí liền mệnh đều không thể giữ được. Chính là, nàng bằng vào chính mình năng lực, một chút đi tới hôm nay nông nỗi. Cố nhược vân nở nụ cười, kia tươi cười mang theo bờ bãi, ta cố nhược vân thực yêu quý chính mình mệnh, ai ngờ làm ta chết, ta khiến cho hắn chết, mặc kệ hắn là ai. Hơn nữa. Mặc kệ ta làm cái gì, đều so ngươi này thân thủ giết chết chính mình huynh trưởng người cường, ngươi có cái gì tư cách giáo dục ta. Phản phất xét đánh giữa trời quang, cố nhị ra ngây ngẩn cả người. Nha đầu này biết cố thiên là chính mình hại chết. Không, không có khả năng, trừ bỏ hắn cùng hắn thê tử ở ngoài, không có người sẽ biết. 212 chương 212 báo ứng, 4. Nàng nhất định là ở bộ hắn nói, không sai, nhất định là cái dạng này. Nghĩ đến đây, cố nhị ra bình ổn hạ nội tâm khẩn trường, sắc mặt tái nhợt nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngươi dựa vào cái gì nói là ta giết chết đại ca? Ta cùng hắn huynh đệ tình thầm, căn bản không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Phải không? Cố nhược vân trên mặt tươi cười càng sâu, nhưng mà, cặp kia mắt trong trong vòng lại là bình tĩnh không hề gợn sóng. Kỳ thật, ta đã sớm biết cha mẹ tử vong cùng ngươi có quan hệ, chỉ là ta lại không biết vì cái gì nguyên nhân. Bất quá hôm nay ta nhưng thật ra đã biết, hết thể nhân quả đều là bởi vì ta huynh trưởng cố sanh tiêu, bởi vì có người muốn được đến hắn, cho nên, ngươi liền giết cha mẹ ta. Cố Thanh, ngươi nói ta nói nhưng đối. Cố Thanh đó là cố nhị ra tên, hắn ở nghe được cố nhược vân nói lúc sau, sắc mặt đột nhiên đại biến, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ là thực mau hắn lại khôi phục nguyên trạng, cắn răng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cố nhược vân. Ngươi vì đối phó ta cố ra thật đúng là trăm phương ngàn kế, liền loại này lời nói đều có thể nói ra tới. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Chỉ cần hắn chết không thừa nhận, nữ nhân này liền tính đã biết hết thảy cũng không có gì dùng. Hắn căn bản không có khả năng có cái gì chứng cứ. Cố Thanh, ngươi cho rằng chờ cho tới hôm nay ta mới làm rõ hết thảy, là vì tìm chứng cứ. Cố Nhược Vân hơi hơi ngước mắt, đạm nhiên ánh mắt dừng ở Cố Thanh tái nhợt khuôn mặt phía trên. Ngươi sai rồi, ta chờ đến hôm nay, là vì biết chuyện này tham dự người có bao nhiêu, ai là vô tội, ai lại là trừng phạt đúng tội, càng muốn biết người đối phụ thân có cái gì thâm cựu đại hận, Chứng cứ. Ta cố nhược vân làm việc yêu cầu cái gì chứng cứ. Nên giết người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Không sai, ta là lấy không ra làm những người khác tin phục chứng cứ, nhưng thì tính sao? Ta chỉ biết, ta không thẹn với lương tâm. Thiếu nữ thanh âm tuy rằng đảm nhiên, lại hung hăng mà rơi vào mọi người trong lòng. So với vẻ mặt đáng khinh cố thanh, thực rõ ràng, cố nhược vân nói càng dễ dàng làm người tin tưởng. Không có chứng cứ lại như thế nào. Nàng làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm, cũng không cần cái gì chứng cứ. Chúng ta thật không nghĩ tới cố gia cố thanh sẽ như vậy ngon độc, liền chính mình thân huynh trưởng đều hạ tay. Tấm tắc! Loại người này còn dám tìm tới môn tới giáo dục nhân ra tôn kính trưởng bối, chẳng lẽ cố thiên không phải hắn trưởng bối? Đều nói trưởng huynh như cha, hắn hành vi cùng giết cha có cái gì khác nhau. Năm đó cố thiên kiểu gì thiên tài, đáng tiếc tuổi xuân chết sớm, cũng trở thành mọi người trong lòng vĩnh vô pháp ma diệt tiết đối. Nếu là có được cố thiên cố ra, căn bản sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi. Hơn nữa cố thiên nếu ở, cố nhược vân mặc dù chính là cái phế vật cũng không ai dám bạc đãi nàng. Ha ha, cố ra hại chết cố thiên, còn không biết xấu hổ làm nhân ra bùng tha. Ta cảm thấy cố nhược vân không có gì sai, chỉ cần là cái có tâm huyết người, liền biết vì phụ mẫu của chính mình báo thủ. Cố thanh có cái gì mặt mũi tới tìm nàng. Bên ngoài vây xem đám người nghị luận mở ra, nhìn về phía cố thiên ánh mắt đều mang theo không chút nào che giấu khinh thường, có chút người càng là hướng tới hắn phỉ nổ nước miếng, mang ra tiếng. Phải biết rằng, cố thiên là rất nhiều người cảm nhận chung anh hùng nhân vật. Chính là, như vậy anh hùng bởi vì quá mức với tin tưởng thân nhân, bị một cái đáng khinh tiểu nhân cấp hại chết, này như thế nào có thể làm cho bọn họ không phẫn nộ. Các ngươi không cần tin tưởng nàng, không cần tin tưởng nàng, nàng nói không phải thật sự, không phải. Cố thanh điên cuồng, tóc lung tung rối loạn tản ra, hỗn độn ngọn tóc chung lộ ra âm độc ánh mắt, cố nhược vân, ngươi chính là cái tiểu xuất sinh. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được, ha ha ha. Một ngày nào đó, thiên sẽ thu thập ngươi cái này tai họa. 213 chương 213 báo ứng, Nam, Cố Thanh, ngươi không phải muốn cho ta thả cố gia lão đầu? Cố Nhược Vân nở nụ cười, kia tươi cười mang theo âm hiểm. Hiện tại ta có thể như ngươi mong muốn, đem hắn thả lại đi, chỉ là ngươi đừng hối hận. Vậy y kia y kia, ngươi đi thông chi một chút dư lão, đem cố gia lão đầu thả lại đi. Đối với cố nhược vân mệnh lệnh, vệ y y y cũng không coi chần chờ, bởi vì nàng biết, cố ra lão lần đầu đi lúc sau liền có trò hay nhìn. Mà bọn họ, chỉ cần ngồi xem diễn liền thành. Cố ra, một mảnh ồn ào Một thân chật vật lão nhân còn không có tới kịp rửa mặt trải đầu, đã bị bên ngoài phẫn nộ thanh âm cấp đánh gãy. Cố ra người, các ngươi có phải hay không muốn làm rùa đen rút đầu tránh ở bên trong? Mau đem cố thanh kêu ra tới. Hắn cư nhiên là giết hại cố thiên hung thủ. Cố thiên đã từng trợ giúp quá lao tử, Lão tử là tới vì hắn đòi lại một cái công đạo. Cố thiên như vậy anh hùng hào kiệt ngã xuống là chúng ta thanh long quốc tổn thất, cũng là đại lục tổn thất. Mà tạo thành loại này tổn thất chính là cố thanh cái kia cẩu tạp trùng. Hắn chính là thanh long quốc tội nhân. Nếu là có cô thiên ở, ai còn dám xâm chiếm thanh long quốc? Làm sao tới chiến tranh khói thuốc súng? Từ cố thanh mang theo cố lão ra tử trật vật chạy trốn lúc sau, trang viên nội phát sinh sự tình bằng mau tốc độ truyền bá đi ra ngoài. Sau đó một ít cùng cố thiên giao hảo nhân thì tại bách thảo đường sai sự hạ trực tiếp liền tới cửa tới. Phải biết rằng những người này vẫn là tương đối tin tưởng cố nhược vân, lấy thực lực của nàng phải đối phó cố ra là một dây sự tình. Hơn nữa dựa theo nàng ngày xưa tác phong căn bản chính là không nói lý người, chỉ cần nàng muốn giết người quả ngươi là ai, lập tức liền sát, cho nên lấy nàng tính cách cùng hành sự, không có khả năng oan uổng cố ra. Húng chi, một cái cố ra, còn không đáng nàng mất công. Cố Lão ra tử bất giác sửng sốt một chút, hắn rời đi bách thảo đường sau liền vội vàng đã trở lại, cho nên không biết bên trong hoàn thành nghị luận, hiện giờ nghe được bên ngoài nói, buồn bực một cái tắt phiến hướng về phía cố thanh, phẫn nộ quát, cố thanh, là ngươi hại chết thiên nhi. Đương nhiên, Cố lao gia tử không phải cái loại này trọng tình người, nếu không cũng không có khả năng dùng những người khác thi cốt giả mạo cố thiên. Chỉ là bởi vì, đã từng nếu không có cố thiên đã chết, hắn vẫn là kêu bị mọi người phủng cố gia lao gia tử, đường đường cố gia sao có thể lưu lạc đến loại tình trạng này. Phụ thân, ta hoa nguồn a cố thanh sắc mặt chấp nhận, ủy khuất nói, đại ca chết cùng ta không quan hệ, là cố nhược vân, là nàng châm ngồi ly rán, phụ thân. Ngươi lại không phải không biết nàng là người nào, chuyện gì là nàng làm không được. Những người khác tin tưởng cố nhược vân, một là nàng khoai uy ân cửu tính cách, đệ nhị đó là bởi vì nàng là cố thiên nữ nhi, nhưng mà, cố lao ra tử lại biết nha đầu này âm hiểm xảo trá, từ lúc trước âm cố ra một phen liền có thể nhìn ra tới, cho nên, nói không chừng thật là muốn hãm hại thanh nhi. Phụ thân, nhị ra, mau đi cứu mong mong, mong mong bị bọn họ bắt đi đúng lúc này một cái dáng người mập mạp phụ nữ trung niên khóc sướt mướt chạy tiến vào một phen liền bắt lấy cô thanh ống tay áo nói đều là ngươi đều là ngươi tên hôn đàn này nếu không phải ngươi chúng ta hãm hại cố thiên sự tình liền sẽ không bị truyền ra đi những cái đó cùng cố thiên đã từng có chút quan hệ nhân vì thế hắn đi ra ngoài bắt đi mong mong nếu nữ nhi của ta ra chuyện gì ta không tha cho ngươi vốn đang tặng khẩu khí cố thanh ở nghe được nhị phu nhân lời này lúc sau sắp mặt soát một chút liền thay đổi hắn run rẩy môi hận không thể một cái tát chụp chết nàng. 214 chương 214 báo ứng 6 ngu xuẩn ngươi cái này ngu xuẩn hắn thật vất vả làm phụ thân tiêu trừ nghi ngờ nay xuẩn phụ lại không đánh đã khai xong rồi lúc này đây hắn là hoàn toàn xong rồi kỳ thật nay cũng không thể quái nhị phu nhân nàng cũng không có đi theo cố thanh đi tìm cô nhược vân. Hiện tại nghe được bên ngoài những người đó nói, nhất định cho rằng những cái đó đã nằm có cũng đủ chứng cứ. Lúc này mới nói ra, ai có thể nghĩ đến cố Thanh vẫn luôn đều mặt dày mày dạn không có thừa nhận đâu. Phụ thân, phụ thân, ngươi không cần nghe này xuẩn phụ nói hiệu nói vượng, ta. Bang. cố lao ra tử một cái tắt phiến qua đi, trực tiếp đem cố Thanh phiến đến trên mặt đất, nhưng này còn chưa hết giận. Hắn nâng lên chân ở hắn trên người hung hăng mà dẫm mấy đá kia hung ác biểu tình liền dường như trên mặt đất đều không phải là là chính mình nhi tử. Là ngươi hại chết thiên nhi, cũng là ngươi hại thảm ta cố ra, nếu không phải ngươi, ta còn là bị mọi người lịnh bỡ truy phủng đối tượng. Nếu không phải ngươi, một cái nho nhỏ bách thảo đường tính cái gì? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi cái này nghiệt súc. Nghĩ đến chính mình đã từng cao cao tại thượng địa vị, nghĩ đến những cái đó nhìn đến hắn liền đầy mặt tươi cười bọn quan viên. Cố Lão gia tử tâm đều đang run rẩy, hắn dùng nhiều ít năm mới từ chuyện này chung đi ra, nhưng hôm nay lại nói cho hắn làm hại chính mình từ chỗ cao ngã xuống. Thế nhưng là hắn cho tới nay đều tin tưởng Nhi tử, này thật sự quá khó có thể chịu được. Cha, cha ngươi mau cứu cứu, mong mong a, nàng sẽ bị những người đó lọt chết. Nhị phu nhân mập mạp thân thể vọt tới lao ra tử trước mặt, ôm chặt hắn hai chân, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt. Cha ta cầu ngươi xem ở mong mong là ngươi cháu gái phân thượng, chạy nhanh, cứu cứu nàng đi, nàng vẫn là cái hải tử a. Lan! Cố lao ra tử bay lên một chân đem nhị phu nhân đá bay ra đi, hán thái dương gân xanh bạo kiều nắm tay nắm khanh khách rung động, đừng cho là ta không biết chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ, các ngươi hai cái tốt tàn nhẫn, liền các ngươi thân huynh đệ đều an toán. Hiện tại hảo, cố thiên không có, cố nhược vân cũng không nhận cố ra. Cố xanh tiêu nếu đã biết này hết thảy, cũng sẽ không tha thứ cố ra, ta cố ra ba cái thiên tài đều rời đi, ha ha ha. Liên để lại các ngươi nhóm người này phế vật. Hối hận. Hiện tại cố lao ra tử thật sự hối hận. Nếu hắn năm đó không có từ bỏ cố nhược vân, liên tính cố thiên là chết ở cố thanh trong tay, kia cũng cùng hắn không quan hệ. Hắn vẫn như cũng là cố gia trí cao vô thượng tồn tại, mà bách thảo đường cùng thanh long bạch hổ, cũng là thuộc về bọn họ cố gia. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn ba năm gian, cố nhược vân sẽ tử phế vật thoát biến thành quân lâm thiên hạ vương giả. Nghĩ đến đây, lão nhân lưu lại một giọt hối hận lao nước mắt. Còn có lâm nhi, không sai, còn có lâm nhi. Nhị phu nhân tựa hầu nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lâm nhi là thanh phong phái thiếu chủ, nếu có thanh phong phái bỏ ra đầu, kia sự tình liền không giống nhau. Thanh phong phái? Cố thanh cùng cố lão gia tử cũng nhớ tới cái này thế lực. Bất giác nhìn nhau liếc mắt một cái, ban đầu táo bạo lao ra tử không tự chủ được gan tĩnh xuống dưới. Thanh phong phái là chúng ta hy vọng cuối cùng, lâm nhi đâu, hắn hiện tại ở địa phương nào. Thanh âm vừa ra hạn, liền nghe được ngoài phòng truyền đến một đạo thông báo tiếng động, lao phu là thanh phong phái trưởng lão, đặc phụ môn chủ chi mệnh tới đón thiếu chủ, không biết thiếu chủ như ở. Thanh phong phái người. Cố thanh trong lòng vui vẻ, thật tốt quá, thanh phong phái người tới, chúng ta được cứu rồi. Hiện giờ Cố lão gia tử bị thu đi rồi binh quyền, Thanh Phong phái đã là bọn họ duy nhất hy vọng. 215 chương 215 báo ứng 7. Trong sân, Cố lão gia tử mới vừa đi đi ra ngoài, liền nhìn đến một người áo xám lão giả đứng ở phía trước, ở tên kia áo xám lão giả phía sau còn lại là một đám ăn mặc thống nhất phục sức thanh niên nam nữ. Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra những người này thân phận tới. Cố Thanh, ngươi mau đi đem Lâm Nhi mời đến cố lão ra tử hướng tới cô thanh sử cái ánh mắt phân phó nói nghe được lời này cô thanh vội vàng phục hồi tinh thần lại bước nhanh liền hướng tới hậu viện đi đến không cần thiết một lát liền nhìn đến một vị anh tuấn thanh niên đi theo cô thanh phía sau cất bước mà đến chỉ là kia thanh niên sắc mặt có chút không quá đẹp nhíu chặt giữa mày tràn đầy sâu lo thiếu chủ lão phu phụng từ môn chủ chi lệnh tiến đến tiếp thiếu chủ trở về ở nhìn đến thanh niên nháy mắt lão giả cùng cùng nắm tay rồi sau đó hỏi Mặt khác, môn chủ ra lệnh cho ta mang hảo thiếu chủ đoạt được đến đàn phương, hiện tại thiếu chủ có thể đem đàn phương giao ra đây. Cố hướng lâm thần sắc càng thêm khó coi, hắn nhìn mắt một bên Cố Thanh, cũng không có nói lời nói. Lâm nhi, cố lao ra tử nhữ như mày, mau đem đàn phương giao ra đây đi, tại đây vị trưởng lao trên người an toàn một ít. Hắn không rõ, vì cái gì cố hướng lâm sẽ một bộ khó xử bộ dáng, lúc trước hắn được đến đàn phương không phải cũng là vì tới lấy lòng thanh phong phái. Ra ra, kia hai trương đan phương cố hướng lâm trùng quy vẫn là tâm hung ác, nói, bị phụ thân tặng người. Lão giả ban đầu còn đầy mặt ý cười sắc mặt ở nghe được cố hướng lâm nói sau cứng lại rồi, trong ngáy mắt, một cổ bạo nộ từ hắn trong lòng truyền ra tới, phải biết rằng ngay từ đầu hắn liền không muốn một ngoại nhân trở thành thanh phong phái thiếu chủ, hiện giờ càng là nghe nói hắn đem đan phương tặng người, như thế nào có thể không phẫn nộ. Cố Hướng Lâm, ngươi thật sự cho rằng ngươi là chúng ta thanh phong phái thiếu chủ không thành? Nếu không có là ngươi thiên phú cũng không tệ lắm, mà môn chủ chi tử vừa vặn gặp nạn, ngươi cũng không chiếm được vị trí này. Nhưng ngươi khen ngược, có thứ tốt không biết hiếu kính môn chủ, còn đưa cho những người khác, ngươi nhưng có đem chính mình coi như thanh phong phái thiếu chủ. Quả thực chính là ăn cây táo, rào cây sung. Lão giả phẫn nộ giống to ra tiếng, rồi sau đó hắn hung hăng mà vung quần áo, nói. Còn lại người cùng ta trở về, cố hướng lâm, chính ngươi lưu tại này đi, chuyện này ta sẽ đúng sự thật bẩm báo cấp môn chủ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Cố lao ra tử hoàn toàn điên rồi, túng lên một cây gậy liền hung hăng mà hướng cố thanh trên người tiếp đón, muốn đem hắn đánh gần chết mới thôi. Người cái này tiểu xuất sinh, đầu tiên là giết ngươi huynh trưởng, hiện tại còn bức bách người nhi tử đem đan phương đưa cho những người khác nếu không phải ngươi, sao có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy? thanh phong phái lại như thế nào đối ta cố ra hiểu lầm? hôm nay ta nhất định phải đánh chết người cái này không có nhân tính xúc sinh. liên tính cố lão ra từ lúc trước bị thương nguyên khí, tốt xấu vẫn là một người võ tướng thực lực người. ở hắn côn đủm dưới, cố thanh bị đánh ngao ngao thẳng tê, khắp nơi trốn tránh. nhưng mà làm hắn thân sinh nhi tử cố hướng lâm, lại nhìn này hết thảy thờ ơ. người nam nhân này. Đem hắn cấp sống sở sở hủy hoại. Hắn như thế nào có thể không hận. Từ nhỏ đến lớn, hắn nơi trốn bị cố sanh tiêu áp chế, cho nên hắn cho tới nay liền thề muốn vượt qua hắn, bởi vậy hắn nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng đạt được thanh phong phái môn chủ tín nhiệm, bị hắn thu làm con nuôi, hơn nơi trở thành một môn phái thiếu chủ. Nhưng hiện tại đâu? Hắn sở hữu nỗ lực đều hủy trong một sớm, lại lần nữa trở thành đã từng hai bàn tay trắng hắn. Đã không có. Sở hưu hết thể cũng chưa. Cố hướng lâm thống khổ nhắm hai mắt lại, trên mặt thịt đều rung động lên, ta nhiều năm nỗ lực, bị ngươi một người hủy xong rồi, ha ha, sớm biết như thế, ngày đó ta liền không nên nghe ngươi lời nói, này thật đúng là, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. 216 chương 216 Đông Phương Thế Gia xin giúp đỡ, 1. So với phía trước cố thiên tri tử ở Thanh Long Quốc tạo thành ngành động kế tiếp cố gia đã phát sinh vài món sự lại lần nữa tiến vào nơi đầu sóng ngọn gió. Nghe nói mấy ngày hôm trước một đám người nhảy vào cố gia bắt đi nhìn quanh mong sinh tử chưa biết, bất quá kết cục khẳng định sẽ không thế nào. Mà làm hại chết cố thiên vợ chồng hung thủ cố thanh tắc bị cố lao gia tử thân thủ giết, chết tương cực kỳ thảm thiết, nhưng không có bất luận kẻ nào đồng tình hắn. Rốt cuộc hắn cũng là gieo gió gặt bão, chỉ là làm người thất vọng buồn lòng chính là giết hắn thế nhưng sẽ là cố lao gia tử. Lao gia này, thật sự là thuộc về lục thân không nhận. Lúc này, cố ra trong vòng, nhị phu nhân sợ hãi rụt rẽ xúc thành một đoàn, hoảng sợ nhìn mãn tấn đầu bạc cố lao gia tử. Tuy rằng cố hướng lâm hận chết cố thành, nhưng đối với mâu thân vẫn là tương đối có cảm tình, cho nên ở cố lao gia tử muốn giết nhị phu nhân khi, hắn ngăn cản xuống dưới. Ra ra, chuyện này đã như vậy chúng ta nên thương thảo một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ cố hướng lâm cao mày nói nghe vậy cố lao ra tử mỏi mệt nhắm hai mắt lại hắn mệt mỏi thật sự rất mệt mấy ngày nay tới phảng phất lập tức già nuông mấy chục tuổi vốn đang tinh thần tràn đầy hắn nháy mắt trở nên như thế suy sút làm sao bây giờ chúng ta còn có thể làm sao bây giờ hiện giờ ở dư lão nâng đỡ dưới từ thập hoàng tử đăng cơ vi đế chúng ta đại thế đã mất phòng trừng cũng sống không được đã bao lâu. Hắn biết cố nhược vân tính cách, cái kia nha đầu, là tuyệt đối không có khả năng vương tha hắn. Hai tổ tôn đang nói nói cái gì, ngoài cửa truyền đến một đạo cười khẽ tiếng động, ba năm nhiều không có trở về, này thanh long quốc nội nhưng thật ra phát sinh rất nhiều biến hóa, cố lao tướng quân, không, hiện tại ngươi đã không phải tướng quân, không biết ta cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành như thế nào. Cố lao ra tử thân mình cứng lại rồi, hắn cứng đờ ngẩng đầu kia nháy mắt, ngoài phòng sán lạn dương quang hạ, kia một thân cẩm y thì chẩm rãi mà đến. Ở nhìn đến nam nhân trong nháy mắt, mọi người trong lòng đều sẽ sinh ra bốn chữ, ôn nhuận như ngọc. Người nam nhân này liền giống như một khối mỹ ngọc giống nhau, ôn nhuận làm người vạn phần thoải mái. Chỉ là, ở nhìn đến này trương dung nhan khoảnh khắc, cố lao ra tử sắc mặt thay đổi. Phương Đông Thiếu Trạch Phương Đông Thiếu Trạch, cái này đã từng ở ba năm trước đây làm hắn tìm kiếm cố nhược vân nam nhân. Hiện tại lại về rồi. Hơn nữa, rõ ràng người tới không có ý tốt. Gần nhất sự tình ta ở tới trên đường đã nghe nói nam nhân tay cầm quạt xếp, ôn nhuận cười, nghe nói, cố thiên vợ chồng là các ngươi cố ra hại chết. Nói lời này gian, hắn ánh mắt dừng ở nhị phu nhân tái nhật rung nhan phía trên. Nhị phu nhân cắn chặt rằng, nói, ai làm cái kia tiện nhân câu dẫn cố thiên. Thật không biết cố thiên như vậy anh hùng hào kiệt vì cái gì sẽ thích cái loại này hồ mị tử giống nhau nữ nhân nữ nhân kia thật là không biết xấu hổ dù sao đều là chết nàng hà tất nhẫn hạ tâm đầu lửa giận cùng không mau ở hắn xem ra liễu ngọc trừ bỏ vận khí tốt ở ngoài không có gì mặt khác ưu điểm cố thiên ánh mắt thật là kém cỏi như vậy nữ nhân đều thích phương đông thiếu trạch ôn nhuận con ngươi trầm một chút ít khi mới vừa rồi lại lần nữa khơi mào khoe môi Chàng ngập hàn ý tầm mắt gắt gao tập trung vào kia cụ mập mạp thân thể, nàng không đủ ưu tú, chẳng lẽ, ngươi liền xứng đứng ở cố thiên bên cạnh. Nhưng các ngươi chẳng những hại chết cố thiên vợ chồng, thậm chí thiếu chút nữa hại Vân Nhi, lúc trước ta vốn định vì Vân Nhi xả giận, ai ngờ lâm thời có việc, chỉ có thể rời đi Thanh Long Quốc, lại lần nữa trở về, không nghĩ tới Vân Nhi quả thực không làm ta thất vọng, thật sự cha ra hại chết bọn họ hung thủ. 217 chương 217 Đông Phương Thế Gia xin giúp đỡ nhị cố Lão Gia Tử ngây ngẩn cả người Phương Đông Thiếu chủ lời này là có ý tứ gì lúc trước hắn làm chính mình tìm ra cố Nhược Vân nếu không liền huyết tẩy cố Gia mục đích đó là mượn này thế cố Nhược Vân hết giận khó trách bọn họ vài lần tới cửa đều ăn bế muôn canh nguyên lai like đây đều là Phương Đông Thiếu trạch cố ý vì cái gì ngươi vì cái gì muốn làm như vậy Liên tính ngươi cùng Liễu Ngọc có giao tình, nàng đều đã chết lâu như vậy, vì sao phải như vậy trợ giúp cố nhược vân. Muốn biết, phương đông thiếu chạch chiều cố lao ra tử tới gần hai bước, tuấn Mỹ như ngọc khuôn mặt thượng mang theo càng sâu tươi cười, hắn thanh âm ôn nhuận nho nhã, cười khẽ mở miệng, rất đơn giản, bởi vì Liễu Ngọc, hắn họ phương đông. Và anh một đạo sấm sét lọt vào thai, chấn đến cố lao ra tử đầu vóc đương trường chết máy. Liễu Ngọc họ phương đông. Này! Lời này là có ý tứ gì? Nàng họ Phương Đông, là ta Đông Phương gia tộc người, cũng là chúng ta cả nhà Hòn Ngọc quý trên tay, ta Phương Đông thiếu trạch tỉ tỉ. Phương Đông thiếu chạch tươi cười một chút biến mất, mắt đen chặt chẽ nhìn chầm chằm trước mắt này nhóm người, không nhanh không chấm nói. Liễu Ngọc tên là Đông Phương Ngọc. Nàng là Đông Phương gia tộc người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cố Lão gia tử như là bị kinh hách giống nhau liên tục lui về phía sau. Hắn lắc đầu, giàn mua rung nhan một mảnh trắng bệnh. Nàng như thế nào chưa từng có nói qua. Hắn lúc trước sở gì ghét bỏ Đồng Phương Ngọc, liền bởi vì nữ nhân này thân phận thấp kém, lai lịch không minh bạch, cho nên mới không nghĩ làm nàng trở thành chính mình con dâu. Nếu không phải có cô Thiên che chở nàng, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cái này vô pháp cấp cô ra mang đến ích lợi nữ nhân tiến vào gia tộc. Nhưng ai ngờ đến, bị hắn sở ghét bỏ liễu ngọc, sẽ là đông phương gia tộc người. Tỷ tỷ sao có thể sẽ nói. Nàng đã sớm biết cố ra tính cách, vì không cho ngươi liên lụy toàn bộ đông phương gia tộc, nàng thà rằng bị ngươi khinh thường, cũng không muốn liên lụy nhà mình. Chỉ cần nghĩ đến tỷ tỷ chết, phương đông thiếu trạch tâm đều đau lên, nhìn cố ra người ánh mắt tràn ngập sát ý. Ngươi nói nàng không có gì địa phương ưu tú. Hắn quay đầu nhìn về phía run rẩy nhị phu nhân. Lại lần nữa cởi khẽ lên, nàng là Đông phương gia tộc hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ chịu đựng tốt nhất bồi dưỡng, thiên phú cũng không so cố thiên kém, lại ca nguyện vì cố thiên che giấu quan mang. Hơn nữa nàng có khuynh quốc khuynh thành dung nhan, có vạn thiên sùng ái, rồi lại cũng không cậy sùng mạc tiêu cũng không cái loại này nhát gan yếu đối người, tương phản rất có dũng khí. Nàng là trên đời tốt nhất nữ nhân, trên đời này, cũng chỉ có cố thiên có thể cùng nàng xứng đôi. Mà ngươi, Chẳng những nhìn trộm cố thiên, càng là vọng tưởng cùng nàng so, ngươi cho rằng chính mình có chỗ nào có thể so sánh được với nàng linh tinh. Nhị phu nhân cắn chặt ngôi, mới không có phát ra âm thanh. Nàng ghen ghét đông phương ngọc, ghen ghét phát cuồng. Cho nên mới hại chết nàng cùng cố thiên, nhưng nàng ngàn tưởng vạn tưởng, cũng chưa từng dự đoán được, cái kia ở chính mình trong mắt thân phận thấp kém nữ nhân, sẽ là đông phương gia tộc đại tiểu thư thậm chí ngay cả thiên phú thực lực đều có thể đủ so đấu Cố Thiên. Cái kia Hồ Mị Tử sao có thể ưu tú đến loại trình độ này? Hảo, nên bị các ngươi biết đến ta cũng nói, kế tiếp, nên chúng ta tính sổ lúc Phương Đông Thiếu Trạch dương môi cười, Cố Thiên đã chết, ta cũng vô pháp cùng hắn thanh toán, cho nên, sở hữu sự tình nhất định phải các ngươi tới gánh vác. Ta sẽ làm Cố gia từ đây lúc sau, biến mất ở cái này thế gian. Tuy rằng Tam Đại quyết định nơi không cho phép bọn họ này đó thế lực đối người thường ra tay, chính là hiện tại nơi này trừ bỏ mấy cái sắp chết người ngoại, không có những người khác ở đây, ai lại biết là hắn động tay đâu. Hắn nhịn nhiều năm, rốt cuộc có thể vì tỷ tỷ cùng tỷ phu báo thủ. 218 chương 218 Đông Phương Thế Gia xin giúp đỡ, Tam. Nhìn nam nhân trên mặt ôn nhuận như ngọc tươi cười. Nhị phu nhân chỉ cảm thấy đến một cổ hàn ý từ lòng bàn chân chạy trốn ra tới, mập mạp khuôn mặt thượng hiện lên một đạo rõ ràng hoảng loạn, khẩn trưng nói, ta không muốn chết, ta cầu ngươi buông tha ta đi, ta thật sự không muốn chết. Sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước. Phương Đông Thiếu chạch lạnh lùng nhìn về phía nhị phu nhân nhân sợ hãi mà tái nhật rung nhan, khẽ thở dài một tiếng, hiện giờ các ngươi có như vậy kết quả, cũng coi như là tự làm tự chịu. Cố gia ở phạm phải ngày đó sai lầm lúc sau, liền chú định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Không có người biết cố gia xảy ra chuyện gì, cũng không có người trông thấy có người tiến vào cố gia. Nhưng là kia một ngày, cố gia bên trong truyền đến nhị phu nhân bi thông kêu rên tiếng động, phảng phất là bị thiên đao vạn quả giống nhau. Ngay sau đó, toàn bộ cố gia đều bốc cháy lên hừng hực lửa cháy, này liệt hỏa suốt đốt cháy một ngày một đêm, mà cái kia không ai bị nổi cố gia cứ như vậy biến mất ở này phiến đại lục phía trên. Lúc này, Bách Thảo đường nội, Cố Nhược Vân đang ở nghe dư láo hội báo ngày gần đây tới tình huống, thình linh một tiếng cười khẽ từ ngoài cửa truyền đến, chợt nam nhân kia ôn nhuận như nước giống nhau thanh âm chậm dại truyền đến, đánh gứa êm nàng suy nghĩ. Vân Nhi, ba năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đều trường đến lớn như vậy, còn làm như vậy nhiều làm người lau mắt mà nhìn sự tình. Nghe thế cách xa nhau ba năm thanh âm, Cố nhược vân nao nao, còn không đợi nàng mở miệng, một bên dư lão liền vẻ mặt kinh hỉ đón đi lên, thiếu chủ, ngươi đã đến, đến rồi. Phương đông thiếu chạch nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt dừng ở cố nhược vân khuôn mặt phía trên, kia như ngọc giống nhau tuấn mỹ khuôn mặt dơ lên thiện nhu tươi cười. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn đến phương đông thiếu chạch, cố nhược vân trong lòng liền có một loại thân cận cảm giác, cái loại này thân cận đều không phải là nguyên tử với nam nhân trên mặt ôn nhuận ý cười, mà là một loại đến từ nội tâm cảm giác. Huống chi nếu không có là Phương Đông Thiếu Trạch, nàng cũng vô pháp trở thành Bách Thảo Đường chủ tử, càng không thể trưởng thành nhanh như vậy tốc. Người đã trở lại, Cố Nhược Vân mày một trọn, hai tròng mắt mỉm cười nói. Phương Đông Thiếu Trạch nhẹ nhàng cười cười, chỉ là cặp kia mắt nội lại hàm chứa ngưng trọng, hắn trầm ngâm thật lâu sau, nói, Vân Nhi, có một việc vốn dĩ không nghĩ nói cho ngươi. Ta cũng không nghĩ đem ngươi kéo dài tới việc này tranh cãi bên trong, nhưng hôm nay, ta lại không thể không nói cho ngươi. Thiếu chủ, dư lão ngần ra, chẳng lẽ là đông phương gia tộc xảy ra chuyện gì? Lấy thiếu chủ đối đại tiểu thư giữ gìn, nếu không phải thời điểm mấu chốt, là tuyệt đối sẽ không đem những cái đó sự tình nói cho nàng, nếu không nói, sẽ vì tiểu thư mang đến không cần thiết phiền thoái. Cho nên, vừa nghe đến phương đông thiếu trạch ngôn ngữ, Dư lão liền biết Đông Phương gia tộc ra liền hắn cũng vô pháp giải quyết sự tình. Cố Nhược Vân cũng không có nghĩ nhiều, nàng cười cười, nói: "Thiếu chủ, ngươi có chuyện gì liền nói đi, ta chăm chú lắng nghe." Nhìn mắt thiếu nữ thanh tú khuôn mặt, Phương Đông thiếu trạch ánh mắt một chút mê ly lên, "Thật giống, ngươi gương mặt này cùng cha mẹ ngươi rất giống, kỳ thật, Vân Nhi, theo lý thuyết, ngươi thật sự hẳn là kêu ta một tiếng cứu cứu. Người mẫu thân Liễu Ngọc Kỳ thật hẳn là Đông Phương Ngọc, là ta Đông Phương gia tộc Đại Tiểu Thư, cũng là ta từ nhỏ nhất sùng bái tỷ tỷ. Đông Phương Ngọc đã từng kiểu gì thiên tài. Liên tính lấy nàng cùng cố thiên so sánh với, cũng tuyệt không kém cỏi. nhưng mà, bởi vì thân là Đông Phương gia tộc Đại Tiểu Thư, từ nhỏ đã bị giấu đi, trừ bỏ những cái đó thực lực tương đương thế lực, lại có người nào sẽ biết nàng là như vậy kinh thải tuyển diễm. 219 chương 219 Đông Phương Thế Gia xin giúp đỡ. 4. Kỳ thật, Cố Nhược Vân sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Phương Đông Thiếu Trạch cùng cha mẹ quan hệ cũng không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy, nhưng không có nghĩ đến chính mình Mẫu thân sẽ là Đông Phương Thế gia người. Tức khắc, nàng kia một đôi mắt trong nội hiện lên một đạo kinh ngạc, nhưng dây lát lướt qua. Mẫu thân là Đông Phương Thế gia tiểu thư, vì cái gì ta không nghe nói qua? Hơn nữa, nếu nàng vì đồng Phương Thế gia người, vì sao Đông Phương Thế gia liền nàng đều che chở không được? Lúc này cố nhược vân, thập phần bình tĩnh, bình tĩnh đến làm phương đông thiếu chạch trong lòng hiện lên một đạo ấy náy. Vân Nhi, xin lỗi, ta không có thể hộ hảo ngươi mâu thân, năm đó, ta phải biết mâu thân ngươi bỏ mình tin tức lúc sau, liền tới rồi muốn tìm nàng tử vong thật giống, nhưng ở nửa đường thượng bị cha ta, cũng chính là ngươi ông ngoại cấp chặn lại đi trở về, ngươi hẳn là biết tam đại chế tài nơi tồn tại, phụ thân hắn làm như vậy, cũng là sợ đông phương thế gia sẽ lật út. Tuy rằng ta cũng hoàn toàn không bất luận cái gì hắn làm. Tỷ tỷ chết, làm phụ thân như thế nào không đau lòng. Đã từng dù cho phụ thân thưởng thức cố thiền, lại trước sau không muốn bọn họ hai cái ở bên nhau, là tỷ tỷ khăng khăng muốn cùng tình lang bên nhau, càng lại như vậy rời đi đông phương gia tộc. Nhưng phụ thân hắn băn khoăn quá nhiều, nếu là tỷ tỷ còn sống, phụ thân khẳng định sẽ dùng hết hết thể đi nghị cách cứu viện, nhưng mà, tỷ tỷ đã chết. Hắn không muốn bởi vì việc này liên lụy Đông Phương Thế Gia. Cố Nhược Vân nở nụ cười, kia tươi cười làm Phương Đông thiếu trạch đau lòng lên. Đông Phương Thế Gia? Ha ha, hắn sợ hai Tam đại chế tài mà quyền uy, liền làm thân sinh nữ nhi vô tội uổng mạng. Húng chi, nhiều năm như vậy, trước nay đều không có Đông Phương Thế Gia người đi tìm ta, ngay cả ta bị Cố gia cấp sống sờ sờ đánh chết, đều chưa từng có người tới vì ta xuất đầu. Nếu không phải ta vận khí tốt, có lẽ Ta sớm đã đã chết. Nói thật, đối với đông phương gia tộc, nàng cũng không có cái gì hảo cảm. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tới nàng quá chính là như thế nào sinh hoạt tin tưởng đông phương gia tộc sẽ không không biết, chính là đâu. Chưa từng có một người tới vì nàng xuất đầu, chưa từng có. Nếu có một người tới, mặc dù chỉ là vì nàng nói một lời, nói vậy cố ra cũng không dám như vậy đối nàng. Vân Nhi Phương Đông thiếu trách trong lòng đau xót dơ tay đem cố nhược vân kéo vào trong lòng ngực hắn gắt gao ôm trong lòng ngực mảnh khảnh thiếu nữ túi lâu nói xin lỗi vân nhi là cứu cứu đã tới trưởng, làm hại ngươi bị như vậy nhiều khổ nam nhân kia ấm áp ôm ấp lệnh cố nhược vân mềm lòng xung dưới mặc kệ đông phương gia tộc như thế nào trước mắt người nam nhân này không gì đáng trách cho nàng rất nhiều trợ giúp cái này đơn tình nàng nhớ kỹ đối với đông phương gia tộc ta không có thiết sao hảo cảm chỉ là Ngươi vĩnh viễn là ta cứu cứu, vĩnh viễn bất biến. Thiếu nữ ngẩng đầu, thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy kiên định. Giờ khắc này, phương Đông thiếu trạch trong lòng dung quá một trận dòng nước ấm, hắn giơ tay xoa xoa cố nhược vân đầu, trong mắt hàm chứa có thể chết chìm người tươi cười. Vân Nhi, có lẽ ngươi ra ra có hắn băn khoăn, vô pháp làm chính mình muốn làm sự tình, nhưng hắn là thật sự rất thương yêu ngươi mâu thân, hơn nữa, ngươi nhớ kỹ, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì. Cho dù Đông Phương gia tộc vô pháp đứng ở bên cạnh ngươi, nhưng Cứu Cứu sẽ vinh viễn giúp đỡ ngươi." Cố Nhược Vân nhún vai, chớp đôi mắt hỏi, đúng rồi, Cứu Cứu, ngươi tới tìm ta hẳn là không chỉ là đơn giản như vậy đi. Có phải hay không các ngươi Đông Phương gia tộc xảy ra chuyện gì?" Phương Đông thiếu trạch tâm dần dần trầm xuống dưới, nghĩ đến gần nhất những cái đó sự tình, không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài. 220 chương 220 Đông Phương thế gia xin giúp đỡ. Nam, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là ta cảm giác được ngươi gia gia thân thể càng ngày càng không được như xưa, sắp đèn dầu tận khô, hơn nữa hiện giờ Đông Phương Thế gia hiện thực là hai mặt thù địch, chẳng những muốn đối mặt đến từ bên ngoài địch nhân, hơn nữa còn muốn phòng bị gia tộc nội phân tranh, hắn dần dần có chút duy trì không được, nếu là hắn ở không đột phá, phòng trừng cũng cũng chỉ có thể căng cái một hai năm. Phương Đông thiếu trạch cười khổ một tiếng. Lúc trước vì làm luyện khí tông không có thời gian đối phó cố nhược vân, hắn thật vất vả thuyết phục phụ thân đi làm chuyện này, chính là hậu quả, lại là đông phương gia tộc bị bị thương nặng. 3 năm, suốt 3 năm thời gian, đông phương thế gia đều cùng luyện khí tông ở đấu tranh chung vượt qua, nếu là phụ thân ra cái gì vấn đề, đông phương thế gia thực mau liền sẽ hủy diệt. Nhưng điểm này, hắn cũng không có nói cho cố nhược vân, vô luận như thế nào. Hắn đều không muốn dùng này phân ân tình đi dắt lấy nàng Cố nhược vân trầm mặt xuống dưới Thật lâu sau, nàng dương đầu nhìn nam nhân ôn nhuận khuôn mặt Nói, ta không thích đông phương gia tộc Bởi vì bọn họ đối mâu thân chi tử thái độ Nhưng là, ta nhận ngươi cái này cứu cứu Ngươi là đông phương gia tộc người, kia Ta liền sẽ không làm đông phương gia tộc ra bất luận cái gì vấn đề Ngụ ý, nàng có thể trợ giúp đông phương thế gia vì đều không phải là là kia cái gọi là huyết thống thân tình mà là hắn phương đông thiếu trạch phương đông thiếu trạch trong lòng nấm áp chỉ là càng nhiều vẫn là kia vô pháp trừ bỏ ấy nấy hắn không biết đã từng nha đầu này rốt cuộc bị nhiều ít khó khăn mới làm nàng tâm tính trở nên như thế vững vàng nếu là hắn sớm chút bế quan mà ra tới này thanh long quốc có lẽ nàng liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ nhiều năm như vậy đều không có đông phương thế gia người giúp quá nàng cho nên Nàng đối đông phương thế ra không có cảm tình cũng là có thể lý giải, nếu không phải nàng vận khí tốt, không biết chết ở cố ra trong tay bao nhiêu lần. Cứu cứu, lấy ta hiện tại năng lực, vô pháp làm đông phương gia chủ đột phá, cho nên làm hắn đột phá việc vẫn là sau này đang nói. Ta nơi này có một quả kéo dài tuổi thọ đan, người đi trước cho hắn đan vào, này kéo dài tuổi thọ đan có thể tăng trưởng 10 năm thọ mệnh, hiện tại ta muốn đi một chuyến địa phương khác, chờ ta kia sự kiện hoàn thành lúc sau ta sẽ đi Đông Phương Thế Gia tìm các ngươi. Hiện giờ Đông Phương Gia chủ gặp phải sự tình, Cố Nhược Vân nhiều ít có thể đoán được một ít, trước kia dư lão liền đã nói với nàng, luyện khí tông sở dĩ không có tới tìm hắn phiền thoái, đó là bởi vì Đông Phương gia tộc duyên cớ, không cần tưởng, cũng biết là Phương Đông thiếu chạch vì nàng làm. Dù cho hắn lại không có dùng chuyện này tới làm nàng nhất định phải trợ giúp Đông Phương gia tộc, nhưng Cố Nhược Vân không phải không biết cảm ơn người, cho nên... Mặc dù đối đông phương gia tộc không hảo cảm, nàng cũng sẽ đem hết toàn lực đi chợ giúp hắn. Bất quá, ở nghe được nàng này một phen lời nói lúc sau, phương đông thiếu chạch ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn tới nơi này chính là muốn cầu một quả kéo dài tuổi thọ đan, chỉ cần có này đang lược, phụ thân liền nhiều 10 năm thời gian, có này 10 năm, nói không chừng là có thể đủ đột phá, liền tính hướng nhất hư phương diện tưởng, phụ thân vô pháp đột phá lại cung cấp đông phương thế gia tranh thủ 10 năm thời gian. Chính là, vừa rồi Vân Nhi nói, nàng hiện tại không có biện pháp trợ giúp đông phương gia chủ đột phá. Về sau nói không chừng có thể. Nghĩ đến đây, phương đông thiếu chạch lắc lắc đầu, cười khe nói, Vân Nhi, ta đây ở đông phương gia tộc chờ ngươi, nhưng cứu cứu có không hỏi ngươi một câu, ngươi sau đó muốn đi chỗ nào. Cố nhược Vân hơi hơi rũ xuống con ngươi, bên môi gợi lên một nụ cười. cười mang theo Chờ mong, còn có một kia cấp bách. 221 chương 221 Đông Phương Thế Gia xin giúp đỡ. 6. Một bên vệ y ý y ngây ngẩn cả người, nàng đuổi theo sư phụ đã 3 năm, lại trước nay không có gặp qua nàng lộ ra quá như thế tôi cười. Này tôi cười, mị đến chấn động nhân tâm. Thiên thành, hạ ra. Thiếu nữ khuôn mặt thượng bao phủ quang mang nhàn nhạt, nhạt, một đôi mắt trong trung hiện lên một đạo hoài niệm cùng ấy nấy. Ngọc Nhi, 3 năm. Ta hiện tại rốt cuộc có thể đi tìm ngươi, ngươi nhất định phải chờ ta, này một đời, ta sẽ không lại làm ngươi thừa nhận kiếp trước như vậy thống khổ. Thiên Thành Phương Đông thiếu chạch những như mày, hôm nay thành thực lực cùng Đông Phương thế ra so sánh với cũng kém không bao nhiêu, Vân nhi, ta không biết ngươi cùng hạ ra có quan hệ gì, nhưng là, nếu là có người làm khó ngươi nói, ngươi khiến cho dư lão tới cho ta biết, mặc kệ như thế nào. Hạ ra vẫn là phải cho Đông Phương thế ra một cái mặt mũi. Ta minh bạch. Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, hiện tại nhất quan trọng, là nàng nếu muốn biện pháp đạt được thiên thành lệnh bài, cho nên vô luận như thế nào, đều trước hết cần đi huyền vũ quốc một chuyến. Ở phương Đông Thiếu chạy cáo từ rời đi lúc sau, Cố Nhược Vân liền về tới trang viên trong vòng, mới vừa đi đi vào, liền bị một bàn tay kéo vào ôm ấp trong vòng, nam nhân một đầu chỉ bạc hạ xuống. Như yêu mị giống nhau hồng y ở gió nhẹ trung tung bay, hắn hai tay gắt gao hoảng cô trước người thiếu nữ, liền sợ nàng sẽ đột nhiên rời đi dường như. Cố nhược vân không có phản kháng, tùy ý nam nhân đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, thật lâu sau, bên tai chuyển đến hắn thấp thấp thanh âm, ngươi phải đi. Ấn. Cố nhược vân gật gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. ta không thể cùng đi sao. Nam nhân thanh âm mang theo ủy khuất, còn có kia thật sâu ai đoán Tiểu dạ Lần này ta muốn đi tìm một cái đối ta rất quan trọng người, ta thực mau liền sẽ trở về, ngươi ở chỗ này chờ ta, được không? Rất quan trọng người. Nam nhân tay một chút lòng rồi rời ra, trước mắt ú hoán nhìn Cố Nhược Vân, kia thần sắc liền tựa như Cố Nhược Vân là cái kia bỏ chồng bỏ con người, tuyệt thế khuynh thành dung nhan thượng mang đầy hủy khuất. Không biết vì sao, nghe tới thiếu nữ trong miệng cái kia rất quan trọng người, hắn đau lòng lên, cái loại này đau. Phảng phất ở đã từng cũng trải qua quá. Tiểu dạ Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, nói, lần này hành sự, ta cũng không quá xác định, lại càng không biết hắn có phải hay không ta muốn tìm người kia, nhưng vô luận như thế nào, ta đều phải đi một chuyến, ở trong lòng ta, tử ta cùng ngươi, còn có Huynh trưởng, Ngọc Nhi, đối ta đều rất quan trọng, nếu mất tích chính là các ngươi bất luận cái gì một cái, ta đây mặc dù là đi khắp chân trời góc biển cũng sẽ đem các ngươi tìm trở về. Lúc này đây sở dĩ không cho ngươi đi, là tiến vào thiên thành. Lệnh bài tương đối khó được, trừ phi là thiên thành những cái đó đại gia tộc, mặt khác người từ ngoài đến, một cái lệnh bài chỉ có thể vào đi một người, nếu chỉ có một quả lệnh bài ta còn có thể nghĩ cách lộng tới tay, hai quả nói chỉ sợ có chút khó khăn. Ban đầu còn đầy bụng ủy khuất thiên bác dạ ở nghe được cố nhược vân nói lúc sau, kia một trương khuynh thế xuất trần dung nhan dơ lên khởi tươi cười, tiểu vân ý tứ là, chính mình đối nàng cũng rất quan trọng. "Hảo, Tiểu Vân, ta chờ ngươi trở về, mặc kệ là 10 năm, 20 năm, vẫn là trăm năm, ta đều sẽ ở chỗ này chờ ngươi." Mặc dù là cả đời thời gian hao hết, hắn cũng sẽ ở chỗ này chờ hắn. "Sư phụ, vậy ngươi khi nào đi?" Vệ Ý thì ý thì sờ sờ mũi, phòng trừng kia làm địch nhân sợ hãi thiên bắc dạ, cũng chỉ có ở Cố Nhược Vân trước mặt mới có nảy phúc đơn thuần bộ dáng. "Liên hiện tại đi." Cố Nhược Vân trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nói: "Vệ Y Diệp, ta đi rồi. Lúc sau, ngươi đem la thúc cùng la băng ghi âm hồi ma tông toàn bộ. Hơn nữa cho bọn hắn an bài một chút trước vị." Nói xong lời này, nàng dương đầu nhìn không trung, hoàng hốt gian, tựa hồ thấy được thiếu niên ngượng ngùng miệng cười. Ngọc Nhi, chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ thực mong là có thể đủ tìm được ngươi. Từ đây lúc sau, chúng ta tỷ đệ không bao giờ tách ra. 222 chương 222 phế xài hoàng tử một Huyền Vũ Quốc hoàng thành phun hoa đường phố phía trên Lâm Nếu ảnh đôi tay ôm cái ốc Kim lại hai tròng mắt nhìn trước mắt tầm ý đường cái trong lòng lượt quá một mặt trầm tư hiện tại ta đã đến huyền Vũ Quốc không biết như thế nào mới có thể tiến vào thiên thành tính thủy đến đầu cầu tự nhiên thẳng tổng hội có biện pháp đang nghĩ ngợi tới Nàng đột nhiên thoáng nhìn phía trước một đống thịt hướng tới nàng vọt lại đây, kia đống thịt một bên hướng về phía trước chạy một bên quay đầu lại xem, cũng không có chú ý tới phía trước cố nhược vân. Nếu cố nhược vân có thể sớm một chút phát hiện kia đống thịt, có lẽ còn có thể kịp thời né tránh, nhưng chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, kia đống thịt đã tới rồi nàng trước mặt. Mắt thấy kia đống thịt muốn đụng phải tới, cố nhược vân vội vàng đem lực lượng hội tụ ở thân thể của mình phía trên, vì thế... Kia đống thịt mới vừa tới gần cố nhược vân, liền ầm ầm một tiếng, kia đại khái có 500 cân thân thể cứ như vậy ở không trung sẹt qua một đạo độ cung, hung hăng ngã vang ra ngoài. Frank! Trọng vật rơi xuống đất lúc sau, một tiếng tiếng kêu rên chợt vang lên, ai? Là ai ám toán buồn hoàng tử, mẹ không muốn sống nữa có phải hay không? Ai ra, buồn hoàng tử eo a, phỏng chứng chết. Chỉ là thức mau, kia tự xưng buồn hoàng tử mập mạp liền không nói. Bởi vì mặt sau một đám ăn mặc cẩm y gì hoa phục thanh niên thở hồn hển chạy tới, đem mập mạp vây quanh ở trung gian, ngươi một lời ta một ngữ hung tận nói. Bàng nhiên, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục chạy, ngươi thực lực không có, chạy trốn bản lĩnh nhưng thật ra không kém. Thật mẹ nó truy chết lao tử, lúc này đây ta xem ngươi hướng địa phương nào chạy. Tên mập chết tiệt, thật không biết ngươi là như thế nào ăn, thấy ngươi này trên người một đống đống thịt ta liền cảm giác ghê tởm, còn dầu mỡ. Bàng nhiên ha hả cười cười, một trương béo trên mặt thịt đều theo hắn tươi cười run lên mấy run. Các vị đại ca, các vị đại tỉ, các ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút được không? Ta đã bị các ngươi cấp tấu đến người đều gầy mấy chục cân, các ngươi liền buông tha ta đi. Buông tha ngươi. Ha hả, ta hôm nay chính tâm tình không tốt, thật vất vả bắt được tới rồi ngươi có thể cho ta xả xả giận. Ta mẹ nó có bệnh mới có thể buông tha ngươi, các ngươi đều cho ta tấu, hung hăng tấu. Chỉ cần không tấu chết là được. Dẫn đầu tên kia thanh niên cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hắn nâng lên chân tính toán hung hăng dẫm đi xuống, sợ tới mức bàng nhiên vội vàng dùng tay che khuất đôi mắt, toàn bộ thân thể đều run dậy không thôi. Nhưng mà, kia dự cảm trung đau đớn cũng không có truyền đến, bàng nhiên phong thả mở ra khe hở ngón tay, thật cẩn thận hướng ra phía ngoài quan khán. Vì thế, hắn liền nhìn đến ban đầu giẫm xuống dưới chân bị một con mảnh khảnh cánh tay cấp túng chặt. Hắn ánh mắt một chút hướng lên trên, tức khắc gian, một chương thanh tú đạm nhiên rung nhan xuất hiện ở trong mắt hắn. Thiếu nữ khẩn trào thanh niên chân, ánh mắt bình tĩnh không gọn sóng, phản phất cũng không có đem đối phương phẫn nộ cùng ngoan độc để ở trong lòng. Giờ khắc này, bàng nhiên kích động rơi lệ đầy mặt, hắn cho rằng lần này lại muốn bị đánh, không nghĩ tới sẽ bị người cấp cứu. Nàng quả thực chính là hắn nữ thần, là trời cao phái tới cứu vớt hắn. Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi tưởng xen vào việc người khác. Thanh niên mặt mày âm trầm, sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân. Ngượng ngùng, vừa rồi ta không cẩn thận đem hắn đâm bay, cho nên, ta hẳn là cứu hắn một lần. Trong tình huống bình thường, loại này nhàn sự Cố Nhược Vân sẽ không quản. Nhưng vừa rồi, nếu không phải nàng đem cái này mập mạp đâm bay đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không bị những người này bắt được, cho nên, đây là Cố Nhược Vân thiếu hắn. Hử! Thanh niên hừ lạnh một tiếng, đây là chính ngươi tìm chết. 223 chương 223 phế xài hoàng tử, nhị. Xôn sao? Nói xong, thanh niên liền dơ tay trộm tới cố nhược vân, đáy mắt hiện lên một đạo ngon độc, kế tiếp, liền đã xảy ra làm tất cả mọi người khiếp sợ một màn. Ở thanh niên tay sắp sửa tới gần cố nhược vân mặt là lúc, thiếu nữ bắt lấy hắn chân liền xách lên, xoát một tiếng, hung hăng ném đi ra ngoài, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc. Không. Ở đêm thanh niên quăng ra ngoài lúc sau, nàng một bàn tay đem bảng nhiên kia 500 cân thân thể cũng nhắc lên, hướng tới thanh niên tạp qua đi. Phụt. Thanh niên kia gầy yếu thân thể như thế nào chịu đựng khởi bảng nhiên trọng lượng. Trực tiếp đã bị ép tới phun ra một ngụm máu tươi, đầu một oai, hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều kinh sợ. Thanh niên còn chưa tính, nhưng bảng nhiên là cái dạng gì thể trọng. Cái này thoạt nhìn mảnh khảnh thiếu nữ cư nhiên dùng một bàn tay liền đem hắn cấp nhắc lên. Gia hỏa này, là cự lực thần chuyển thế sao? kia nho nhỏ thân thể thế nhưng có thể bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại. Người không sao chứ? Cố nhược vân vô vô tay, đi đến bảng nhiên bên người, chiều hắn vương tay, khẽ cười nói, vừa rồi thực xin lỗi, bởi vì ta ở suy xét vấn đề, không có nhìn đến ngươi tới gần, cho nên không cẩn thận đem ngươi đâm bay. Ta vì ta hành vi hướng ngươi xin lỗi. Vô luận như thế nào, Cố Nhược Vân đều không phải không nói đạo lý người. Chuyện này tuy rằng là bởi vì mập mạp không có xem lộ, nhưng nàng cũng có sai. Hướng hắn xin lỗi cũng là hẳn là. Cái này bàng nhiên sờ sờ chính mình đầu. Nói, nếu ngươi phải xin lỗi nói, liền mời ta ăn cơm đi. Ngươi mời ta ăn cơm ta liền tha thứ ngươi. Hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Thịt. Bàng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt phong quang mang, gàn từng chữ một nói, ta muốn ăn thịt. tiểu lâu nội, đầy bàn hỗn đột. Cố nhược vân nhìn ở trên bàn phong quét mây tản bằng nhiên, tức khắc đầy đầu hát tuyến, ra hỏa này, rốt cuộc bao lâu không có ăn cơm. Cư nhiên đói đến loại trình độ này. Nô, no, thật hương, ta đã lâu không ăn thịt, kia sinh hoạt, quả thực không phải người quá. Bằng nhiên một tay bắt lấy móng heo, một tay cầm đùi gà, đầy miệng nhét đầy thịt kho tàu. Kêu biểu tình vẻ mặt hạnh phúc cùng phả mãn, giống như đời này đều không có ăn qua thịt dường như. Cố nhược vân thái dương run rẩy một chút, đỡ chắn nói, Ngươi tốt xấu cũng là huyền vũ quốc hoàng tử, như thế nào sẽ liền thịt đều ăn không đến. Úng ủng, bằng nhiên đem trong miệng đồ ăn nuốt trở vào, nói, Nữ thần, ngươi hẳn là đã nhìn ra, ta bằng nhiên chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đại phế vật. Này mập mạp là cái phế vật cố nhược vân sắc thật đã nhìn ra. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ có người như vậy xưng hô chính mình. Sau đó đâu? Cố nhược vân nhướng mày hỏi. Sau đó cái gì? Bàng nhiên trợn trắng mắt, tiếp tục nói, sau đó còn không phải là ta bị các loại khinh thường. Nhưng mẫu hậu là phụ hoàng duy nhất yêu nhất nữ nhân, ta lại là mẫu hậu duy nhất nhi tử. Nhưng bởi vì ta là cái đại phế vật, không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên phụ hoàng trong lòng đối ta thử cái nấy, liền cho ta rất nhiều tiền tiêu. Ta một không yêu cầu tu luyện, nhị không thích phiêu, tam không yêu đánh cuộc, liền đem tiền đều dùng ở an phương diện, kết quả, ta liền thành này phúc chết bộ dáng. Bàng nhiên chấp hạ đôi mắt, hắn nói lời này khi biểu tình vẻ mặt nhẹ nhàng, giống như trăng cái kia bị tất cả mọi người khinh thường phế vật không phải hắn dường như. Chờ ta biến thành bộ dáng này lúc sau, phù hoàng mới hối hận, liền cấm ta tiêu vặt tiền, còn không được ta ăn thịt. Hắn muốn cưỡng bách ta giảm béo. Hoàng gia vốn dĩ liền rất phức tạp, bởi vì phụ hoàng đối mâu hậu xù ái, rất nhiều người đều xem ta không vừa mắt, bởi vậy bọn họ mỗi lần đều sấn phụ hoàng không chú ý tìm người tấu ta, đừng nói nữa, thật là có hiệu quả, ta bị tấu thật nhiều thứ lúc sau, suốt gầy 70 cân, ngươi biết 70 cân là cái gì khái niệm sao. Cho nên, liền tính sau lại phụ hoàng đã biết bọn họ hành vi lúc sau, vì làm ta giảm béo, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không tấu chết ta là được. 224 chương 224 phế sải hoàng tử tam nói này đoạn lời nói trong lúc lại một con móng heo vào bàng nhiên bụng hắn lao hạ đầy miệng dù rốt cuộc đánh cái no cách nói ăn no đã lâu không có ăn như vậy thông khoái kỳ thật ta bị đánh không có gì làm ta thống khổ chính là phụ hoàng mỗi ngày buộc ta ăn rau xanh kia màu xanh lục đồ vật có cái gì ăn ngon ghê tởm chết ta Cố nhược vân trên chán tức khắc xuất hiện ba điều hát tuyến, đối với này phế xài hoàng tử, quả thực hết trô nói rồi, đương nhiên, càng làm cho nàng vô ngữ còn có hắn kêu kỳ bà phụ hoàng. Phanh. Đúng lúc này, tiểu lầu ghế lô môn đá mở ra, một đạo kêu ngạo thanh âm chuyển tiến vào. Bang nhiên, ngươi cấp buồn hoàng tử lăn ra đây. Má ơi! Bang nhiên sợ tới mức đem trên tay xương cốt ném đi ra ngoài, nhanh chóng chui vào cái bàn phía dưới nhưng là hắn kia mập mạp thân thể căn bản tắc không đi vào ngược lại đem toàn bộ cái bàn đều cấp ném đi mà kia căn bị hắn vô ý thức vứt bỏ xương cốt hảo xảo bất xảo tạp hướng về phía ghế lô cửa tên kia cẩm y lìa thanh niên phanh một chút dừng ở hắn trên mặt sau đó chậm rãi hoặc hướng mặt đất nghe trên mặt kia dầu mỡ hỏi cẩm y lìa thanh niên chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm hận không thể đem mấy ngày nội ăn đều cấp đổ ra hắn xanh mét một khuôn mặt sắc nghiến răng nghiến lợi nói Bằng nhiên, ngươi cái này phế vật. Hôm nay vi huynh sẽ dạy ngươi như thế nào tôn kính huynh trưởng. Lâm lạc là thủ hạ của ta, ngươi nếu dám mê đi hắn, kia này hậu quả ngươi nhất định phải thừa nhận. Cố nhược vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, dùng chiếc đũa kẹp lên một tiểu khối thoái cốt, ở hắn nói chuyện trong lúc xoát một chút bay nhanh ném hướng về phía cẩm y dì thanh niên miệng. Cẩm y dì thanh niên còn không có tới kịp nhắm lại miệng, kia khối thoái cốt liền bay vào hắn trong miệng. Tức khác một cổ ghê tẩm cảm giác từ dạ dày truyền ra tới, hắn rốt cuộc chịu đựng không được chạy đến một bên nôn mửa lên. Phải biết rằng, kia thoái cốt là vừa mới bảng nhiên tên mập chết tiệt kia gặp quá, này quả thực là quá ghê tởm so làm hắn còn muốn ghê tởm Người quá lưới khô. Cố nhược vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nóng không lạnh nói. Người, các người cho ta chờ, nha đầu túi, người trợ giúp tên mập chết tiệt này, tất nhiên sẽ thừa nhận hậu quả cẩm y gì thanh niên sắc mặt càng thêm xanh mét, hung hăng chừng mắt nhìn mắt hai người liền chạy đi ra ngoài không được hắn muốn đi phun một hồi ghế lô trong vòng bàng nhiên tử trên mặt đất bò lên vẻ mặt sùng bái nhìn cố nhược vân nữ thần ngươi quá xoái. đặc biệt là kia một câu quả thực khốc tế người kia sưng hô có thể hay không sửa lại cố nhược vân khỏe miệng run rẩy một chút bất đắc dĩ nói không được đối với một việc này Bàng Nhiên rất là quyết đoán lắc lắc đầu, "Ngươi là trời cao phái tới cứu vớt ta nữ thần, ta đã nhận định ngươi, từ nay về sau, ta Bàng Nhiên liền đi theo ngươi hỗn." "Cái gì chó má lục hoàng tử, lão tử không hiếm lạ, lại không có thịt ăn, đi theo nữ thần ngươi mới có thể ăn thịt." Nay lục hoàng tử hắn đã sớm không nghĩ đường, chẳng những không thịt ăn, còn muốn bị đánh, ai ái đương ai đương đi, hắn không hiếm lạ. Nhìn Bàng Nhiên vẻ mặt khắc khao, Cố Nhược Vân ánh mắt lập lòe vài cái, hỏi Mập mạp, ngươi có nghĩ giảm béo? Nếu có thể ăn thì nói, ta liền nguyện ý giảm, thì chính là ta mệnh, nếu mệnh cũng chưa, ta muốn giảm béo có ích lợi gì? Bàng Nhiên mỉm môi, nói: "Ta có năng lực giúp ngươi giảm xuống dưới, liền xem ngươi hay không nguyện ý." Cố Nhược Vân cười khẽ nhìn Bàng Nhiên, lúc này đây, nàng làm như vậy là có chính mình nguyên nhân. Nếu là thiên thành người quyết định Huyền Vũ quốc ngôi vị hoàng đế người, kia nếu là Bàng Nhiên quá mức ưu tú, Tất nhiên sẽ hấp dẫn đến thiên thành chú ý, nói không chừng, nàng liền có biện pháp cùng thiên thành người tiếp xúc, tiện đà bắt được tiến vào thiên thành lệnh bài. 225 chương 225 phế xài hoàng tử, 4. Có thể ăn thịt sao? Bàng nhiên chấp hạ đôi mắt, đáng thương vô cùng hỏi. Có thể cố nhược vân khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, ngươi có thể ăn thịt, nhưng là không thể quá mức tham ăn. Sau đó căn cứ ta phương pháp, 3 tháng trong vòng. Ta liền có thể làm ngươi gầy xuống dưới. Tức khắc, mập mạp bị tế đến nhìn không thấy mắt phùng nội hiện lên một đạo ánh sáng, kích động chỉnh trương béo mặt đều là một mảnh đỏ bừng, thật sự. Ta thật sự không cần ăn rau xanh không cần bị đánh là có thể giảm xuống dưới. Nữ thần, ngươi quả nhiên chính là ta nữ thần, ta yêu ngươi muốn chết. Frank, bằng nhiên nhào hướng cố nhược vân, muốn mở ra hai tay hung hăng ôm nàng một chút. Chỉ là... Nhìn kia hướng tới chính mình đánh tới quái vật khổng lồ, cố nhược vân không hề nghĩ ngợi liền đạp đi ra ngoài, tức khắc kia mập mạp thân thể giống như một cái thẳng tắp quăng ngã ra ghế lô, hảo xảo bất xảo tạp chúng một cái đi ngang qua người đi đường, trực tiếp đem người nọ ép tới miệng sùi bấm mép, hai mắt ngất đi. Kia đi ngang qua người thật đúng là bi kịch, chính mình chỉ là tới ăn một bữa cơm mà thôi, liền không thể hiểu được bị một tòa cự sơn cấp đè ép, đặc biệt là, kia tỏa cự sơn mông ngồi ở hắn trên mặt, gây tẩm hắn thiếu chút nữa đem cách đêm cơm đều nhổ ra. cái này ngượng ngùng, buồn hoàng tử không phải cố ý. bàng nhiên vui vẻ thoải mái đứng lên, thích ý hướng bị hắn cấp ép tới hôn mê bất tỉnh người biểu đạt xin lỗi, chỉ là ở nhìn đến bị chính mình áp vượng người bộ dạng lúc sau, béo mặt đột nhiên đại biến, hắn vội vang nhảy vào ghế lô nội kéo cố nhược vân liền hướng tới bên ngoài phóng đi. nữ thần, chúng ta đi mau, lần này gặp rắc rối đừng nhìn mập mạp hình thể rất lớn chạy lên nhưng thật ra giống như một trận gió trong chớp mắt liền chạy ra tiểu lầu phòng trừng là bình thường chạy trốn số lần quá nhiều luyện ra làm sao vậy phát sinh chuyện gì cố nhược vân ngơ ngác nhìn bên cạnh bằng nhiên hỏi một câu vô luận là phía trước nháo sự thanh niên vẫn là kia tự xưng hắn hoàng huynh gia hỏa nàng cũng chưa thấy mập mạp lộ ra này phúc biểu tình chẳng lẽ vừa rồi người nọ rất có địa vị không biết chạy bao lâu Mập mạp rốt cuộc ngừng lại, hắn hùng hộp thở hổn hển, lau mặt thượng mồ hôi, nôn nóng nói: "Nữ thần, chúng ta lúc này đây gặp rắc rối. Xong rồi, chúng ta xong đời, nếu làm phụ hoàng lúc sau, khẳng định sẽ tấu chết ta." Bàng nhiên trong miệng không ngừng nói xong rồi xong rồi, trên trán xuất hiện rậm rạp mồ hôi lạnh. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cố Nhược Vân sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Chính là vừa rồi bị ta cấp háp đảo người kia?" Hắn là huyền vũ quốc quốc sư đại nhân, nghe nói hắn thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, thậm chí có thể đoán trước cổ kim. Cho nên phụ hoàng vẫn luôn thực tín nhiệm hắn. Bất quá này quốc sư thật sự thực thần, ở ta không sinh ra phía trước, hắn liền đoán trước ta trời sinh là cái phế vật, không nghĩ tới ta thật đúng là chính là cái phế vật. Bàng nhiên lo chính mình nói, lại một chút không có nhìn đến cố nhược vân trầm hạ tới khuôn mặt. Quốc sư, nàng bên môi gợi lên một mặt cười lạnh. Mắt trong chung có chút nói không do cảm xúc, hảo một cái đoán chức cổ kim quốc sư đại nhân. Mập mạc, nếu ta ở mẫu thân ngươi sinh ngươi phía trước là có thể nhìn đến, ta cũng có thể biết ngươi về sau khẳng định là cái phê vật. Nữ thần, ngươi cũng có như vậy thần. Bàng nhiên vừa nghe lời này, tức khắc hai mắt tỏa sáng nhìn chầm chầm thiếu nữ thanh tú khuôn mặt. Thần, cố nhược vân nhạo báng một tiếng, trên đời này xác thật có được có thể đoán chức cổ kim người, nhưng người kia... Tuyệt phi là cái kia quốc sư đại nhân. Từ nhìn đến bàng nhiên lúc sau, nàng liền nhìn ra này mập mạp ở từ trong bụng mẹ đã bị người hạ độc, gân mạch đều bị độc tố cấp tắc nghẽn ở, bất quá người nọ rõ ràng không nghĩ muốn hắn mệnh, chỉ là muốn cho hắn vô pháp tu luyện thôi, cho nên nói, mập mạp cũng không phải trời sinh phế vật, hắn là bị người ám toán mới có thể như thế. Cho nên, kia quốc sư cái gọi là đoán trước lại là cái gì? Mập mạp, đi cố nhược vân vô vô mập mạp bả vai, Nói, chúng ta đi trước địa bàn của ngươi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giảm béo. 226 chương 226 phế xài hoàng tử, Nam. Ở huyền vũ quốc, các hoàng tử tới rồi sau trưởng thành liền phải ra tới tự lập môn hộ. Lúc này, lục hoàng tử phủ đệ trong vòng, cố nhược vân hủy đi người đánh nước gấm, lại đem một ít trung thảo dược ném nhập thao tắm bên trong. Đối với một bên mập mạp nói, ngươi sau đó đi bên trong phao tắm. Cần thiết phao mãn 3 cái giờ mới có thể ra tới, ta trước nói cho ngươi một chút, này đó trung thảo dược dược tính cuồng bạo, nhưng là có thể đem ngươi trong cơ thể một ít độc tố bài xuất ra, ta yêu cầu trước giúp ngươi bài độc lúc sau lại phân giải mỡ. Nếu ngươi nhịn không được, liền ngâm lại mấy năm nay tao ngộ, cũng có thể suy nghĩ một chút người thích ăn thịt, liền có thể kiên trì đi xuống. Nói xong lời này, nàng không có cấp lục hoàng tử vấn đề để cơ hội, liền đi ra ngoài. Đương nàng mới vừa đóng cửa phòng thời điểm, liền nghe được bên trong chuyển đến rết heo giống nhau kêu rên tiếng động. Ngoài cửa phòng, một đám nhà hoàng quay chung quanh không biết đang nói chút cái gì, chính là nhìn phía kia nhắm chặt cửa phòng là lúc, trong mắt đều mang theo không rõ ý vị. hiển nhiên không biết nhà mình điện hạ rốt cuộc đang làm cái gì. Này kêu rên một tiếng so một tiếng đại, suốt rằng co ba cái giờ, thế cho nên toàn bộ lục hoàng tử phủ đệ đều là nhân tâm hoàng sợ, thẳng đến ba cái giờ lúc sau kia nói rết heo thanh âm mới ngừng lại được, toàn bộ lục hoàng tử phủ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Chính là, đương nha hoàng đi vào thu thập bàng nhiên sử dụng quá theo tắm là lúc, thiếu chút nữa bị sú hôn mê bất tỉnh, nguyên bản màu xanh lục thủy dịch hiện giờ là một mảnh vần đủ tản ra thanh tuổi vị. Phòng chứng ngay cả cố nhược vân bản thân cũng chưa nghĩ đến, bàng nhiên trong cơ thể độc tố sẽ nhiều đến loại trình độ này. Nữ thần, ngươi kia rốt cuộc là cái gì thuốc tắm? thiếu chút nữa không đem ta cấp chính chết. Sân nội, bàng nhiên mới vừa chạy ra liền nhìn đến một bên thưởng thức hoa cỏ cây cối cố nhược vân, vội vàng ba bước hai bước chạy đến nàng bên người, ai và nói. Nếu không phải cuối cùng hắn thân thể thần thanh khí sảng, có lẽ còn sẽ hoài nghi nữ thần có phải hay không ở cố ý chính hắn. Mập mạc, ngươi trước tu luyện thử xem xem. Cố nhược vân khỏe môi nhẹ chọn, nhàn nhạt nói. Nữ thần, ngươi đang nói cái gì? Ta bằng nhiên chính là cái đại phế vật, tu luyện loại sự tình này cùng ta không có gì quan hệ. Bằng nhiên ha hả cười, hắn trước kia còn nếm thử quá tu luyện, nhưng cuối cùng ở kinh mạch nội du tẩu linh khí đều bị ngăn chặn, như thế nào cũng phá tan không khai, sau lại hắn liền từ bỏ. Ngay vậy, Cố nhược vân nhẹ nhàng cười, người trước thử xem. Hảo đi, nếu nữ thần ngươi không tin, ta đây liền nếm thử cho người xem. Nói xong lời này, Bàng nhiên một mông ngồi dưới đất. Bắt đầu hấp thu trung quanh linh khí, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất quá là lại một lần thất bại mà thôi, chính là, coi như trong thân thể hắn chu du linh khí đến đã từng bị lấp kín địa phương lúc sau, thế nhưng, ngoài ý muốn thông qua, bàng nhiên chớp hạ đôi mắt, này, đây là có chuyện gì? Chính mình không phải cái phế vật sao? Đây chính là từ quốc sư đoán trước, hơn nữa quốc sư còn tiên đoán quá, chính mình cuối cùng sẽ không đúng tí nào sau lại cũng quả nhiên như thế? Nhưng hiện tại lại là cái gì chẳng muốn? Hiện nhiên, Cố Nhược Vân nhìn ra bàng nhiên trong lòng nghi hoặc, nhàn nhạt nói, ngươi cũng không phải trời sinh phế vật, mà ngươi sở dĩ vô pháp tu luyện, là ở từ trong bụng mẹ đã bị hạ độc, dẫn tới kinh mạch bị độc tố tắc nghẽn, lúc này mới xử ngươi không thể hấp thu linh khí. Vừa rồi ta giúp ngươi đem độc tố đều bài ra tới, hiện tại ngươi đã có thể cùng người thường giống nhau. Bàng nhiên đầu óc lập tức không chuyển qua con tới, nửa khác lúc sau, hắn mới tiêu hóa xong rồi cố nhược vân nói, sau đó, hắn liền phẫn nộ rồi. 227 chương 227 phế xài hoàng tử, 6. Thao, là ai như vậy âm hiểm ngon độc, tự nhiên hạ độc hại lao tử, nếu không phải tên hôn đằng kia, lao tử liền không khả năng là cái phế vật nếu lao tử không phải phế vật cũng không có khả năng tự sa ngã. Cuối cùng đem chính mình làm thành này phúc chết bộ dáng. Nếu là làm lao tử biết tên hôn đảng kia là ai, Lão tử nhất định phải thao hắn tổ tông. Bằng nhiên quả thực khí điên rồi, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thật giống như muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống. Trời biết, những năm gần đây hắn là quá đến như thế nào phi người nhật tử. Mà chuyện này đầu sỏ gây tội, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, kia quốc sư đối ta tiên đoán lại là sao lại thế này. Bàng nhiên chớp mắt, liền nghĩ tới chuyện này. Cái kia quốc sư, bình thường cùng ai đi được tương đối gần. Khẳng định là lâm quý phi à, quốc sư chính là lầm quý phi ca ca, thân sinh, ta đại hoàng huynh nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh đều chết sớm, tam hoàng huynh chính là lầm quý phi nhi tử, cũng là ngôi vị hoàng đế có khả năng nhất người thừa kế, hôm nay đi tiểu lầu nháo sự chính là ta ngũ hoàng huynh. Sợ cố nhược vân không hiểu bọn họ quan hệ, bàng nhiên giải thích một lần. Mà nghe bàng nhân nói, cố nhược vân vuốt ve cảm, như suy tư gì, cái này quốc sư cũng không đơn giản, hơn nữa hắn cùng hậu cung phi tử là thân thuộc, tam hoàng tử lại là hắn cháu ngoại trai, cho nên, chuyện này rất có thể cùng hắn có quan hệ. Dựa, mập mạc bạo nộ rồi, quốc sư cư nhiên muốn hại ta. Cuồng phí ta bình thường như vậy sùng bái hắn. Thật là lãng phí cảm tình của ta. Quốc sư ở bảng nhiên sinh ra phía trước liền cho hắn định ra hắn không đúng tí nào tiên đoán. Kết quả, này tên mập chết thiệt còn đem hắn coi như thần tượng giống nhau sùng bái. Không nghĩ tới không chỉ huyền vũ quốc hoàng đế là cái kỳ ba, mập mạp càng là kỳ ba chung kỳ ba. Nàng chưa từng gặp qua như vậy kỳ ba người. Mập mạp, ngươi cùng ta đi cố nhược vân mày một trọn, nếu ngươi ở chỗ này, khẳng định sẽ có người tới quấy rầy. Chúng ta muốn tìm cái an tính địa phương giúp ngươi giảm béo. Ba tháng lúc sau, ta tất nhiên làm ngươi đem toàn thân thịt mỡ đều cấp giảm xuống dưới. Cố Nhược Vân theo như lời giảm béo phương pháp, lại là cầm một đống không biết tên dược liệu làm mập mạp phao tắm, vì thế, mỗi ngày Cố Nhược Vân đều có thể nghe được mập mạp giết heo kêu rên. Bất quá hiệu quả thực rõ ràng, ở mỗi lần tắm gội lúc sau, theo tắm náy sẽ nổi lơ lửng một tầng tầng màu vàng mỡ, nhưng cái đó đều là từ lỗ chân lông nội bị bài xuất ra. Đương nhiên, Ở giảm béo trong lúc, Mập Mạp còn bị Cố Nhược Vân buộc tu luyện. Chính là thực đáng tiếc, Mập Mạp thiên phu thật sự chẳng ra gì, hơn nữa người lười, cho nên 3 tháng nội cũng chỉ đột phá đến tụ khí 2 cấp, này vẫn là ở Cố Nhược Vân dùng đan dược trồng chất lên dưới tình huống. Cho nên, Cố Nhược Vân đã từ bỏ làm hắn tiếp tục tu luyện tính toán. Bất quá so sánh tu luyện, Mập Mạp rất có trị quốc phương diện tài hoa, người tài giỏi như thế tương đối thích hợp trở thành một quốc gia chi đế. Rốt cuộc thân là hoàng đế, cũng không cần ngươi có quá lớn thực lực, nhưng ngươi cần thiết có được có thể làm cư dân an cư lạc nghiệp năng lực. Húng chi huyền vũ quốc là từ thiên thành hạ gia không chế, chỉ cần thông qua thiên thành hạ gia giọt nhưng, ngươi là có thể ổn ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, không có người dám mưu quyền xoan vị, trừ phi ngươi phạm vào đại sai, hạ gia mới có thể một lần nữa lựa chọn lập đế. Mà mập mạp sở dĩ vẫn luôn không bày ra tài hoa, Hoàn toàn là bị quốc sư bình luận vì sau này không đúng tí nào, hắn cũng liền bắt đầu tự sa ngã. Trong ngự thư phòng, kia một đạo minh hoàng ngồi ngay ngắn ở trên Long ỷ nghiêm túc phê duyệt trên bàn tấu trương, hắn khi thì nhíu mày, khi thì thở dài, mặt mày gian tràn đầy ưu sầu. 228 chương 228 phế xài hoàng tử, 7. 3 tháng, kia tên mập chết tiệt suốt cho chấm mất tích 3 tháng, chẳng lẽ là chấm đối hắn quá tâm tàn nhẫn? Cho nên hắn rời nhà đi ra ngoài. Vẫn là bởi vì không cẩn thận gây ra họa bởi vì quá mức với sợ hãi liền núp vào. bang tử hoàng khẽ thở dài một tiếng, xoa xoa giữa mày, có chút đau đầu nói, nhưng chấm làm như vậy, không phải cũng là vì hắn hảo. Vì cái gì hắn liền không hiểu chấm một phen khổ tâm. Đang nói, bang tử hoàng hơi hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc này, hắn phát hiện một đạo lén lút thân ảnh hướng tới chính mình tới gần, tức khắc giận tí mặt. Ngươi là người phương nào? Dám am hiểu ngự thư phòng, có phải hay không muốn hành thích chấm? Thì vậy đâu? Tất cả đều là chết không thành. Cư nhiên còn làm người xung bảo. Phẫn nộ dưới, bang tử hoàng trực tiếp từ án thư sau nhảy tiến lên, một phen nhắc tới lén lút thanh niên, lời nói đều không nói liền trực tiếp một cái tắt phiến qua đi. Người thật to gan, một cái tụ khí hai cấp người liền dám đến hành thích chấm? Có phải hay không không đem chấm để vào mắt? với lúc gần nhất trong tâm tình buồn bực chính không chỗ phát tiết liền bắt người tới luyện luyện thở bởi vì bình thường bàng tử hoàng phê duyệt tấu chương khi không thích có người ở bên cạnh nay đây toàn bộ trong ngự thư phòng liền chỉ có hắn một người cho nên cũng liền không quan tâm nói cái gì đều nói ra hoàn toàn không bận tâm chính mình hoàng đế thân phận bởi vì ba tháng trước bàng nhiên đem quốc sư tạp vượng sau lại mất tích quốc sư mỗi ngày tới tìm hắn muốn người chỉ là này quốc sư năng lực phi phàm hắn không dám đắc tội Chính nẹn một cổ khí, hiện tại khen ngược, có người không muốn sống đưa tới cửa tới, hắn sao có thể sẽ bỏ qua cái này hết giận bao. Đã có thể ở bàng tử hoàng đánh đến thống khoái thời điểm, bị hắn chụp vào trên tay thanh niên phát ra quỷ khóc sói gạo thanh âm. Ai ra, ta thân cha A, ngươi đừng đánh ta A, ta là ngươi nhi tử A. Thảo nêm mã, ngươi một cái nho nhỏ thích khách, cư nhiên dám giả mạo chấm nhi tử, chấm như thế nào không biết có ngươi như vậy một cái nhi tử. Bàng tử hoàng càng thêm phẫn nộ rồi, này thích khách thật to gan, bị bắt liền không biết xấu hổ nhận người ra vì cha, giả mạo hoàng thân quốc thích đó là tử tội. Bất quá lời này rơi xuống sau, thanh niên khóc đến càng thê thảm. Phu hoàng, ta thật là ngươi nhi tử, ta là bàng nhân A. Bàng nhiên. Bàng tử hoàng sững sốt một chút, lúc này mới tinh tế đánh giá bị trộm trong tay thanh niên. Này thanh niên tuy rằng không thể xưng là mảnh khảnh, nhưng dáng người tốt xấu còn cân xứng mà hắn ngũ quan cũng hoàn toàn không cực kỳ, là cái loại này đặt ở trong đám người liền tìm không đến. Nhưng thắng ở làn da thứ bạch, một đôi mắt chính đẩy mặt hai hoán nhìn Bàng Tử Hoàng, không thể không nói, trước mắt thanh niên trên người xác thật có vài phần Bàng Nhiên bóng dáng. Hơn nữa thanh âm kia cũng là giống nhau như lúc, người là Bàng Nhiên. Bàng Tử Hoàng hồ nghi nhìn hắn liếc mắt một cái, thật sự không phải hắn không nhận Nhi Tử, mà là nay quá dò người. Ba tháng thời gian. Cái kia 500 cân tên mập chết tiệt liền đại biến bộ dáng, mặc cho ai cũng không dám tùy ý tương nhận. Phu hoàng à, người quên mất sao, ta 5 tuổi nhìn lén cung nữ tắm rửa, 7 tuổi còn cần bà vũ uy cơm, tới rồi 12 tuổi còn ở đáy rầm, ta thật là người nhi tử bàng nhiên. Vốn đang không tin bàng tử hoàng vừa nghe đến lời này, lập tức tin tưởng vững chắc trước mắt người chính là con hắn. Nguyên nhân vô hắn, những việc này trừ bỏ hắn cùng hoàng hậu còn có bàng nhiên chính mình ở ngoài. Không có bất luận kẻ nào biết. Ngay cả đái dầm chăn cũng là hoàng hậu vì cứu lại bàng nhiên mặt mũi chính mình thân thủ đốt cháy rớt. Đó là hắn bên người cung nữ đều không rõ ràng lắm. 229 chương 229 phế xài hoàng tử. 8. Bàng nhiên, ngươi này ba tháng đi chỗ nào? Hơn nữa như thế nào biến thành bộ dáng này? Bàng tử hoàng tử trên xuống dưới đánh giá bàng nhiên, nghi hoặc hỏi. Hắn hiện tại còn muốn tiêu hóa một chút trước mắt sự tình. Rốt cuộc chính mình vẫn luôn tha thiết ước mơ sự tình rốt cuộc thực hiện, thật sự là quá khó có thể tin. Này tên mập chết tiệt ở 3 tháng trong vòng, cư nhiên giảm béo thành công. Trời ạ, cho phép hắn trước kích động trong chốc lát. Ồ, phu hoàng, ta làm như vậy đều là vì ngươi a, ngươi biết này 3 tháng ta có bao nhiêu vất vả sao. Ta vì giúp ngươi mua một quả kéo dài tuổi thọ đan, ta từ huyền vũ quốc chạy tới thanh long quốc. Lại lao lực sức của chín châu hai hổ mới đạt được kéo dài tuổi thọ đan, bởi vậy vừa đi hơn nữa lao tâm phi công, ta cứ như vậy gầy xuống dưới. Bàng nhiên khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, đem chính mình này ba tháng có bao nhiêu cỡ nào vất vả lại là trả giá bao lớn đại giới mới được đến kéo dài tuổi thọ đan một câu một chữ điệu đặt ra tới, nói tóm lại chính là một câu, hắn là như vậy yêu hắn, vì hắn, liền nhiều như vậy khổ đều ăn. Liền không có cái nào nhi tử so với hắn càng hiếu thuận. Bàng tử hoàng cũng bị hắn lừa dối nhiệt lệ cuộn cuộn. Hảo nhi tử, thật không hổ là chấm hảo nhi tử. Nếu lao tam lão ngũ có người như vậy hiểu chuyện, phù hoàng cũng liền an tâm rồi. Đúng rồi, tiêu kéo dài tuổi thọ đan ở địa phương nào. Mau đem tới cho ta xem. Nói lời này khi, hắn một trương đôi mắt khẩn trương nhìn chầm chầm bằng nhiên, liền hô hấp liền rồn rập vài phần. Liền tính hắn ở huyền vũ quốc. Từ lâu nghe nói qua bách thảo đường đại danh, không nghĩ tới cư nhiên có thể may mắn được đến kéo dài tuổi thọ đan, sao có thể làm hắn không kích động. bang nhiên ha hả cười, từ ống tay háo móc ra một cái hộp, trong mắt chuyển động vài cái, phụ thân, nơi này chính là kéo dài tuổi thọ đan, bất quá, còn có một kiện cảng chuyện quan trọng ta muốn nói cho ngươi, bách thảo đường chủ tử, cũng chính là kia xa gần nổi tiếng quỷ y sư phụ bị ta cấp hao tổn tâm cơ cấp người tới ta thỉnh nàng trợ giúp phụ hoàng ngươi xem một chút thân thể. Nữ thần làm chính mình nghĩ cách đem nàng cấp dẫn tiến đi ra ngoài, dùng loại này phương pháp hẳn là có thể đi, dù sao hắn nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp chính là nàng chính mình sự tình. Cái gì? Bàng tử hoàng sắc mặt cả kinh, hai tay gắt gao đè lại bàng nhiên bả vai, khuôn mặt thượng mang theo không chút nào che giấu vui sướng. Ngươi là nói bách thảo đường chủ tử. Quỷ y y sư phụ, Luyện chế ra kéo dài tuổi thọ đan tên kia thiên tài. Nàng hiện tại ở địa phương nào? Mau. Mau đi đem nàng mời tiến vào. Không, không đúng. Giống nàng loại này đại nhân vật, hẳn là từ chấm tự mình tiến đến, người tới, mau giúp chấm chuẩn bị một chút. Nhìn nhà mình từ trước đến nay huy nghiêm phụ hoàng hiện tại chân tay luôn cuốn bộ dáng, bằng nhiên nhịn không được mắt trợn trắng trong lòng đối cố nhược vân bội phục ngũ thể đầu địa Thật không biết chính mình khi nào mới có thể biến thành cùng nàng giống nhau nhân vật, dù cho không phải hoàng đế, lại có thể làm các quốc gia hoàng đế đều tranh phong gặp nhau. Phụ hoàng, nàng hiện tại ở ta lục hoàng tử bên trong phủ, ngươi nếu mang theo nhất bang sống qua đi có phải hay không quá không lễ phép? Hoàng nhi hiện tại liền đi mang nàng tiến cung, chỉ là nàng là ta thật vất vả mời đến, phụ hoàng ngươi đừng làm cho những người khác đem nàng cấp dò đi. Nhất định, nhất định. Bang tử hoàng hoàn toàn kích động đầy mặt đỏ bừng, nếu là có thể cùng bách thảo đường đánh hảo quan hệ, đừng nói là kéo dài tuổi thọ đan, nói không chừng ngày sau còn có thể đủ có cơ hội mua sắm đến mặt khác càng thêm chân quý đan dược. Không sai, Bang tử hoàng nói chính là có cơ hội mua sắm. Phải biết rằng, hiện giờ bách thảo đường một cái danh lạch, ở đại lục đã bị xào tới rồi giá trên trời, rất nhiều người liền mua sắm đan dược cơ hội đều không có. 230 chương 230 hình bóng quen thuộc, 1. Phu hoàng, ta hiện tại liền đi thỉnh nữ thần lại đây, bất quá ngươi ngàn vạn đừng với ta nữ thần lộ ra kia đáng khinh biểu tình, liền ta nhìn đều nhịn không được muốn chạy. Bàng nhiên trận trắng mắt, không chút khách khi đem nhà mình phụ hoàng xem thường một phen. Chỉ là, đang nói xong những lời này lúc sau, hắn nhanh chân liền chạy, chút nào không mang theo do dự. Quả nhiên, 3 giây lúc sau. Phía sau truyền đến một đạo bạo nộ thanh âm, tiểu tử thối ngươi nói ai đáng khinh Có loại cấp lao tử đứng lại. bang tử hoàng bị trọc tức liền lao tử hai chữ đều bạo ra tới, nhưng mà, nghe được lời này lúc sau, bang tử hoàng chạy càng nhanh. Đứng lại. Hắn có phải hay không nó ca, không chạy khẳng định sẽ mông nở hoa. Tiểu tử thối châm tốt xấu là một quốc gia chi đế, ngươi mẹ nó cư nhiên liền một chút mặt mũi đều không cho. bang tử hoàng khí rậm chân. Tên tiểu tử thối này thế nhưng mang chính mình đáng khinh. Hắn nơi nào đáng khinh? ở đáng khinh cũng so ra kém cái này thằng nhóc chết tiệt. Hắn thể làm chính mình bắt được đến hắn, không đánh tới hắn mông nở hoa, chính mình liền không lo cái này hoàng đế. Ai khuyên cũng vô dụng. Quốc sư bên trong phủ, lâm nhạc ở nghe được thuộc hạ hội báo lúc sau, một đôi vốn dĩ liền hiếp hai mắt mị càng nhỏ, còn có một đạo lánh mang chợt lóe mà qua. Ngươi nói tên mập chết tiệt kia đã trở lại. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên, ba tháng phía trước tiểu lầu nội, chính mình đã chịu cái dạng gì vũ nhục Tên mập chết tiệt kia thế nhưng ở trước mắt bao người một ngông ngồi ở hắn trên người, đặc biệt là cư nhiên dùng cúc hoa đối với chính mình mặt. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến cái kia tình cảnh, lâm nhạc liền có một loại đem kia tên mập chết tiệt xé nát xúc động. Đây là hắn trước nay đều chưa từng chịu quá vũ đủ. Bẩm báo quốc sư đại nhân, lục hoàng tử đã giảm béo thành công. Hơn nữa còn mang đến Bách Thảo Đường chủ nhân, đây là thuộc hạ thu mua ngự thư phòng ngoại thị vệ nghe được. Phía dưới, hộ vệ túi đầu trả lời Lâm Nhạc nói. Bách Thảo Đường. Lâm Nhạc khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, châm chọc nói, tuy rằng kia mập mạp không biết dùng cái gì phương pháp giảm béo thành công, nhưng là, nói hắn cùng Bách Thảo Đường đáp thượng quan hệ, đó là một ngàn cái không có khả năng. Bách Thảo Đường kiểu gì người cũng Dù cho ta chưa thấy qua bách thảo đường chủ nhân, tên kia Trấn tứ quốc thiên tài thiếu nữ, ta cũng biết như nàng loại người này tất nhiên là cao ngạo tự hào, tên mập chết thiệt không có gì xuất sắc địa phương, dựa vào cái gì sẽ bị nàng sở nhìn chúng. Đến nỗi mập mạp mang về tới thiếu nữ, cũng không biết là hắn từ nơi nào tìm tới thảo bệ hạ vui vẻ. Vô luận như thế nào, ta đều không thể làm bệ hạ chịu hắn lừa bịp. Một mặt ngoan độc từ lâm nhạc trong mắt chợt lóe mà qua. Trên mặt hắn cười lạnh càng sâu. Thật không biết này tên mập chết tiệt như thế nào phát điên, hắn luôn luôn đắm mình truy lạc, hiện tại cư nhiên còn biết lấy lòng bệ hạ. Bất quá mặc dù bệ hạ ở thích hắn, hắn cũng không có khả năng là hoàng đế người được chọn. Hết thể đều bởi vì, có thể làm chủ huyền vũ quốc chỉ có thiên thành hạ ra. Tên mập chết tiệt hiện giờ chỉ là một cái phế vật, hạ ra là không có khả năng làm hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mà này, Tất cả đều là hắn cùng muội muội lâm phi thành quả. Đương nhiên, trong đó chính yếu vẫn là hắn duyên cớ, nếu không phải hắn lúc trước tiên đoán tên mập chết tiệt tương lai sẽ không đúng tí nào, hắn cũng không có khả năng tự sa ngã, tuy rằng không biết gần nhất bị cái gì kích thích bắt đầu quyết trí tự cường, đáng tiếc, hắn hoang phế hơn 20 năm, lại nỗ lực cũng sẽ không có cái gì thành quả. Ngũ hoàng tử cũng là cái cha, kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Căn bản không có khả năng trở thành tam hoàng tử đối thủ. Bất quá, nếu không phải như vậy, ngũ hoàng tử kết cục tất nhiên sẽ cùng đại hoàng tử nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử giống nhau, chết không thể hiểu được. 231 chương 231 hình bóng quân thuộc, nhị. Lục hoàng tử phụ đệ. Rất xa, Cố Nhược Vân liền nhìn đến hướng tới chính mình chạy như bay mà đến thân ảnh, bên môi khơi mào một mặt nhợt nhạt tươi cười. Đã trở lại. Thế nào? ngươi phụ hoàng đối với ngươi biến hóa còn vừa lòng. Nghe được lời này, Bàng nhiên chính là đầy bụng ý khuất, ai hóa nói, ngươi đừng nói nữa, lại nói tiếp ta liền có khí. Ta thật hoài nghi ta rốt cuộc có phải hay không hắn tự mình, cư nhiên liền chính mình tự mình nhi tử đều nhận không ra, ta còn không có tới kịp cùng hắn nói chuyện, tên kia sông lên liền đem ta một đốn đấu, mẹ nó, đau chết ta, thật không biết hắn gần nhất như thế nào lớn như vậy hỏa khí. Cố nhược vân nhướng mày mắt, trên mặt tươi cười càng sâu. Mập mạp trước kia có 500 cân hình thể, hiện giờ chỉ là trung đẳng thiên tài, trên người thịt mỡ đều biến mất sạch sẽ, nếu bàng tử hoàng có thể nhận ra hắn mới là việc lạ. Đúng rồi, bàng nhiên nhớ tới cái gì, nói, "Ta đã đem ngươi dẫn tiến cho ta phụ hoàng, ta phụ hoàng hắn muốn gặp ngươi, chỉ là nhìn thấy hắn thời điểm ngươi cẩn thận một chút, lão gia hỏa kia luôn luôn đáng khinh tàn nhẫn, căn bản không phải cái gì người tốt." thực hiển nhiên, đối với nhà mình phụ hoàng Bàng nhiên trong lòng là một trăm bất mãn. Hiện giờ chỉ cần nhắc tới tên kia, hắn liền cảm giác mông ẩn ẩn làm đau, thật không thể có bao xa trốn rất xa. Nếu bàng tử hoàng hiện tại nghe được bàng nhiên nói, phòng trừng liền làm thịt hắn xúc động đều có. Lao ra hỏa. Đáng khinh. Có hắn như vậy xưng hô nhà mình phụ hoàng sao. Tốt xấu hắn vẫn là một quốc gia trí đế, một chút mặt mũi đều không để lại cho hắn. Kia sau đó chúng ta liền tiến cung đi, mặt khác. Bàng Nhiên, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có nghĩ đương Hoàng Đế? Cố Nhược Vân ánh mắt nóng nhìn Bàng Nhiên, một mặt quang mang kỳ lạ từ trong mắt chợt lóe lướt qua, mau làm người vô pháp bắt giữ. Bàng Nhiên không chút nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu, Hoàng Đế, không thú vị, nay lục hoàng tử ta đều không nghĩ đương, huống chi vẫn là Hoàng Đế. Chính là Cố Nhược Vân tạm dừng một chút, hai tròng mắt ý cười tràn đầy, đương Hoàng Đế có thịt ăn. gì? Bàng Nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng vẻ phẫn nộ. Vừa rồi ai không cho ta đương hoàng đế, ai không cho ta khi ta liền cùng ai cấp, hoàng đế vị trí này là của ta, ai đều không được đoạn. Những lời này, phỏng trừng toàn bộ Huyền Vũ quốc cũng chỉ có Bàng Nhiên cái này thiên nhiên ngốc mới dám nói. Rốt cuộc lời này bị những người khác nghe qua, kia không chỉ là ngồi tù loại này kết cục, còn có thể rơi vào một cái mưu quyền xoắn vị. Bàng Nhiên, chỉ cần ngươi muốn làm hoàng đế. Ta có thể giúp ngươi đạt được hạ gia chú ý, chỉ là bên cạnh ngươi còn khuyết thiếu một cái giúp đỡ. Đột nhiên, cố nhược vân nhớ tới ở tiểu lầu nội gặp qua kia một trường phản phất túng dục quá độ dung nhan, mắt hiện lên một đạo mịt mờ quang mang. Giúp đỡ, ai? Bàng nhiên ngơ ngác nhìn thiếu nữ thanh tú khuôn mặt, nghi hoặc hỏi. Ngũ hoàng tử. Nói ra này ba trước khi, cố nhược vân rõ ràng nhìn đến bàng nhiên ngây dại. Cũng khó trách. Rốt cuộc ngũ hoàng tử cùng hắn luôn luôn coi thù hóa thường xuyên là đuổi theo hắn đánh, nhiều năm như vậy, hắn nhưng không ăn ít quá cái kia tiểu tử đau khổ. Nữ thần, ngươi ở nói dẫn đi, hắn sao có thể là ta giúp đỡ? Ngũ hoàng huynh thiên phú sắc thật không tồi, đương nhiên, cùng nữ thần ngươi so vẫn là kém quá xa nói lời này khi, bàng nhiên không quên chụp được mông ngựa, sau đó nói tiếp, nhưng ta ngũ hoàng huynh nhân phẩm chẳng ra gì, ta thích ăn uống, hắn thích ngâm nhạc. Thanh lâu tựa như nhà hắn giống nhau, hơn nữa hắn quá ăn chơi chắc táng kiêu ngạo, loại người này sao có thể khi ta giúp đỡ. Cố nhược vân liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, ta liền nhìn thấu hắn bằng chất, phỏng chứng hắn là các ngươi giữa che giấu sâu nhất một cái. 232 chương 232 hình bóng quen thuộc, tam. kia bôi trên ăn chơi chắc táng dưới cất dấu ẩn nhẫn cùng thao quang. Nàng sao có thể không thấy ra tới, nếu bàng nhiên trở thành hoàng đế, hắn bên người cần thiết có một cái thực lực không tồi giúp đỡ. Ngũ hoàng tử là người rất tốt tuyển. Chỉ là bàng nhiên vẫn là cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, hắn sờ sờ đầu, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, ngươi nói ngũ hoàng huynh che giấu sâu nhất. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Có cái gì khó khăn không thể nói cho phụ hoàng sao? Vì cái gì muốn đem chính mình biến thành một cái kiêu ngạo hương ngạnh người? Này mập mạp, thật đúng là thiên chân vô tả. Cố Nhược vân lắc lắc đầu, dù cho Bàng Nhiên ngược tàng đạo trị quốc, nếu không ai giúp đỡ, phỏng chừng thực mau bị người ta bán còn ở vì người ta đếm tiền. Bàng Nhiên, trong hoàng cung tranh tâm đấu giác ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Nếu ngũ hoàng tử không che giấu chính mình, có lẽ hắn thực mau liền sẽ cùng ngươi mặt khác hoàng huynh giống nhau bị mất mạng. Các ngươi hai cái sở dĩ tồn tại, chính là bởi vì một cái trời sinh phế sải tự sa ngã. Một cái khác lưu luyến bùi hoa kiêu ngạo ương ảnh, sau đó ngươi ngấm lại, nếu các ngươi đều không đủ xuất sắc, này thái tử chi vị còn có thể thuộc về ai? Tam Hoàng Huynh Bằng nhiên một khuôn mặt sắc từ thanh chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thanh, hắn cắn chặt hàm răng, thanh âm đều run rẩy lên, ngươi là nói ta đại Hoàng Huynh bọn họ chết, cùng Tam Hoàng Huynh còn có lâm phi nương nương có quan hệ. Gia hỏa này còn không tính nốc đến hoàn toàn. Cố Nhược Vân trong lời nói ý tứ hắn lập tức liền nghe ra tới. Ngay sau đó, một cổ lửa giận từ ngực sung ra, hung hăng nói: Tuy rằng ta không có gặp qua Ta Đại Hoàng huynh, nhưng hắn là ta một mẹ để ra huynh đệ. ở ta xuất thế trước cũng đã được bệnh bất trị đã chết, nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nhiều ít cái ban đêm mẫu thân phủng Đại Hoàng huynh đã từng kiếm khóc thút thít, mà nhiều ít cái ngày đêm phụ hoàng nhìn vẻ mặt bi thiết mẫu hậu không ngừng thở dài. Đại Hoàng huynh chết là mẫu hậu cả đời đau. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì làm mẫu hậu khóc thút thít rơi lệ người. Lúc này đây, Bàng Nhiên hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nếu những người đó chỉ đối chính mình làm ra cái gì, hắn còn sẽ không sinh khí. Nhưng những người đó thế nhưng hại chết Đại Hoàng huynh, hắn tuy rằng đối Đại Hoàng huynh không cảm tình, nhưng mà hắn không thể đối mỗi cái ban đêm mẫu thân ảm đạm thần thương nhìn như không thấy. Bất luận cái gì làm mẫu hậu thương tâm người, đều đáng chết. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Cố nhược vân vô vô bảng nhiên bả vai, tú khí khuôn mặt thượng bao phủ kiên định quan mang. Không tự chủ được, trông thấy thiếu nữ tin tưởng mười phần bộ dáng, bằng nhiên trong lòng liền bắt đầu tin tưởng nàng. Không có gì, là này thiếu nữ làm không được. Chỉ cần có nàng ở, sở hữu âm mưu đều sẽ che giấu. Đi thôi. Thu hồi tay, cố nhược vân nhún vai bả vai, vẻ mặt cười khẽ mở miệng. Bằng nhiên chấp hạ mắt. Rồi sau đó nhìn đến hướng tới viện môn ngoại đi đến Cố Nhược Vân vội vàng đuổi theo, sợ bị nàng cấp dừng ở mặt sau. Ngọc Kaka, ca ca, ngươi từ từ ta. Nhộn nhịp trợ thượng, một đạo nhỏ sinh thân ảnh bay nhanh truy đuổi phía trước thiếu niên, kia trương phấn phát phát trên má tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Nàng cuối cùng vẫn là cắn chặt răng đuổi theo. Ngọc Kaka, ca ca, lúc này đây chúng ta ra cửa không phải vì cấp hạ thuốc thúc tìm thần y kìa sao? Vậy ngươi hiện tại vì cái gì muốn đi thanh long quốc? La Lụy không rõ, Ngọc ca ca từ nhỏ liền bệnh tật ống yếu, thậm chí bị ngắt lời vô pháp sống quá 15 tuổi, đã có thể ở 4 năm trước, tiên từ trước đến nay thể chất suy nhược liền đi đường đều yêu cầu người nâng thiếu niên thế nhưng kỳ tích bình phục, không chỉ có như thế, lại còn có tu luyện thần tốc, thiên phú siêu nhiên, nhất cử trở thành thiên thành trẻ tuổi trung đệ nhất nhân. Chỉ là, nàng cùng Ngọc ca ca quen biết nhiều năm. Từ hắn khang phục lúc sau, chính mình liền rốt cuộc nhìn không thấu hắn. Cái này tuấn tú ngây ngô mỹ thiếu niên trên người càng có rất nhiều không đếm được bí ẩn, làm người không tự chủ được liền muốn đi tiếp cận hắn. 233 chương 233 hình bóng quen thuộc, 4. Nghe được La Lị nói, ban đầu đi ở phía trước thiếu niên bước chân một đốn, hơi hơi quay đầu, mắt trong ngóng nhìn theo sắt ở sau người người. La Lị có chút ngây dại, ánh mắt si ngốc nhìn thiếu niên tuấn tú khuôn mặt, Một chương tiểu thiếu dung nhan nháy mắt trở nên phấn nộ ngon miệng, lại là dầu môi nói, ngọc ca ca, ta chỉ là lo lắng hạ thúc thúc bệnh, hạ thúc thúc là hạ gia thiếu chủ, nếu là hắn ra chuyện gì, hạ gia khẳng định sẽ đại loạn, chúng ta vẫn là trước giúp hạ thúc thúc tìm thần y tương đối quan trọng. Thiếu niên này tuổi ước chừng 15 tuổi tả hưu, bộ dáng thập phần thanh tú, ngũ quan tinh xảo tựa như gốm sứ giống nhau tìm không ra một kia tì vết, hắn hai tròng mắt rất là thành triệt sạch sẽ. Thanh triệt đến làm bất luận, kẻ nào trông thấy đều không cấm phanh nhiên tâm động. Ta đi Thanh Long Quốc tìm một người, trừ bỏ người này, không có bất luận kẻ nào có thể trị liệu phụ thân. Nếu người muốn đi theo cũng đừng nói nhiều, bằng không ta lập tức đưa người hồi là ra. Nghĩ đến vừa rồi ở đầu đường nghe được những lời này đó, thiếu niên tâm mạc danh kích động lên. Hắn chậm rãi hít một hơi, mới bình phục hạ Nội tâm cảm xúc. Thanh Long Quốc, Bách Thảo Đường, Cố Nhật Vân, Tỷ Tỷ, là người sao? Đồng dạng thời gian, đồng dạng biến hóa, nếu không phải ngươi, ta nghĩ không ra vì sao tên kia vì cố nhược vân nữ tử ở sau khi tỉnh dậy tính cách đại biến, bộc lộ mũi nhọn. Ta cũng nghĩ không ra trừ bỏ ngươi, trên đời này còn có gì người có được như thế thông thiên triệt địa bản lĩnh, ngắn ngủn 4-5 thời gian, có thể trưởng thành như thế cường đại. Tỷ tỷ, kiếp trước, ngươi vì ta ăn không ít đau khổ, cho nên, này một đời nếu có thể tìm được ngươi. Liền từ ta tới hộ ngươi một đời an bình. Ai nếu thương ngươi mảy may, ta làm hắn gà chó không yên. Đầu đường, cố nhược vân đang cùng bàng nhiên nói nói cười cười. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng ở, ánh mắt gắt gao rừng ở phía trước kia một mặt mảnh khảnh đơn bạc thân ảnh phía trên, kia một khác, nàng ngực phập phồng không chừng. Nữ thần, phát sinh chuyện gì? Bàng nhiên kỳ quái nhìn cố nhược vân thình lình xảy ra biến hóa, như trượng nhị hòa thượng sở không được đầu bóc. Bất quá cố nhược vân cũng không có trả lời nàng lời nói, nhanh chóng hướng tới phía trước chạy như bay mà đi, giờ này khắc này, cho dù là ở nàng phía sau bằng nhiên, cũng cảm giác được thiếu nữ trên người mang theo khẩn trương. Còn có kích động, là nhìn thấy gì, sẽ làm luôn luôn đạm nhiên tự nhiên nàng, phát sinh lớn như vậy biến hóa. Giá, liền ở cố nhược vân sắp chạy đến kia đạo thân ảnh phía trước, một chiếc xa hoa xe ngựa từ trên đường phố nhanh chóng hướng quá bán khởi cho bủi che đậy cố nhược vân tầm mắt. La lị, ta phải đi. Thiếu niên cũng không có phát hiện phía sau động tĩnh, hắn thanh triệt mặt mày chung một chút tụ tập ý cười, nói, ngươi nếu cùng thượng, vậy đi theo đi. Nói xong lời này, thiếu niên thả người nhảy, kia nói mảnh khảnh thân ảnh hóa thành một trận gió, bay nhanh hướng về cửa thành ngoại phong đi. Lúc này, hắn chỉ nghĩ nhanh lên đến thanh long quốc, mau chút nhìn thấy thương nhớ ngày đêm người. Sau đó nói cho nàng, Hắn còn sống, hơn nữa có hộ nàng năng lực. Lại chưa từng nghĩ đến, hắn tâm tâm niệm người, liền ở hắn phía sau mấy mét xa, một xe chi cách. Xe ngựa từ Cố Nhược Vân trước mặt hoành hướng mà qua, đem hai người cấp phân cách mở ra, đương Cố Nhược Vân phóng qua xe ngựa là lúc, bên mang biển người chung nào còn có thiếu niên thân ảnh. Chính là, nàng sẽ không nhận sai, người kia chính là Ngọc Nhi. Hắn còn sống, hắn thật sự còn sống. Hạ Lâm Ngọc. Nàng duy nhất đệ đệ, từ nhỏ liền bởi vì thể chất quá kém vô pháp tu luyện mà bị hạ mình tên hôn đảng kia coi khinh, cuối cùng thế nhưng lạnh nhạt đem hắn chố lấy tử hình. Ngay đó cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, nhớ tới càng là tê tâm liệt phế đau. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, không chỉ nàng trọng sinh, đệ đệ còn sống. Nghĩ nghĩ, cố nhược vân kích động nước mắt hạ xuống. Đối mặt hạ Minh vô tình, nàng không có khóc, đối mặt chìm trong phản bội. Nàng cũng chưa từng mềm yếu, cho dù chết, nàng cũng lựa chọn cường ngành chết. Cho nên, đây là nàng lần thứ ba rơi lệ. Lần đầu tiên, là mẫu thân cùng ông ngoại một nhà chết thảm thời điểm. Lần thứ hai, là đệ đệ ở nàng dưới ánh mắt bị cơ thể sống tách rời là lúc. Lần thứ ba, đó là hiện tại, biết được đệ đệ còn ở nhân thế gian. Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, chỉ cần biết rằng ngươi còn sống, kia đó là chân trời góc biển ta cũng muốn đem ngươi tìm ra. 234 chương 234 không chết tử tế được. 1. Trong ngự thư phòng, bang tử hoàng khẩn chương đi qua đi lại, ánh mắt thường thường liếc hướng ngoài cửa, nôn nóng xuất hiện ở kia một trương anh tuấn khuôn mặt. Mẹ nó, tên tiểu tử thúi này đi lâu như vậy, như thế nào còn không có trở về. Xem hắn trở về lúc sau chính mình không đánh đến hắn mông nở hoa. Đang nói, đột nhiên ngự thư phòng môn bị đẩy mở ra, mà ở toàn bộ huyền vũ quốc đội, Trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài cũng chỉ có một người không cần thông báo liền có thể tới gặp hắn Cho nên, bàng tử hoàng trực tiếp liền phẫn nộ rồi Hét lớn một tiếng vọt qua đi Vì thế, bàng nhiên còn không biết phát sinh chuyện gì Đã bị một bàn tay nhắc lên Bàn tay hung hăng rừng ở hắn trên ngông Tiểu tử túi, ngươi trở về đã bao lâu? Ngươi làm chấm ở chỗ này đợi ngươi bao lâu? Ngươi mẹ nó có phải hay không lại chạy tới an vụng thịt kho tàu? Hôm nay chấm không tấu đến ngươi mông nở hoa, chấm liền không phải ngươi láo tử. Từ hoàng cung đến lục hoàng tử phụ đệ tổng cộng cũng chỉ muốn nửa canh giờ mà thôi, chính là ra hỏa này cư nhiên đi ba cái canh giờ mới trở về, khẳng định là trên đường chịu không nổi tiểu lầu dụ hoặc chạy tới ăn vụng, loại sự tình này cũng không phải không có phát sinh quá. Chỉ cần ngửi được thịt mùi tanh, tiểu tử này có thể liền chính mình là ai đều quên mất. Chính là, bàng nhiên hoàn toàn ông. Hắn không biết phụ hoàng lại ở phát cái gì thần kinh, hắn giống như cái gì cũng không có làm a. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, một cái tắt lại lần nữa hạ xuống, đau bàng nhiên nhảy dựng lên, vừa chạy vừa trốn nói, phụ hoàng, ta lại làm cái gì làm ngươi như vậy sinh khí. Ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh ta, ai ra, phụ hoàng ngươi đừng đánh, ta mông đều mau nở hoa rồi. Nữ thần, ngươi mau cứu ta, ta phụ hoàng muốn đánh chết ta. Thấy tránh không khỏi bàng tử hoàng bàn tay, bàng nhiên cũng bất chấp mặt khác, thất tha thất thể liền hướng về cố nhược vân chạy tới. Ở hắn xem ra, chỉ cần tránh ở cố nhược vân phía sau liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nghe được bàng nhiên lời này, bàng tử hoàng mới chú ý tới một bên cố nhược vân, hắn thu tay, một trương anh tuấn khuôn mặt có chút xấu hổ, vị cô nương này nói vậy chính là bách thảo đường chủ tử cố nhược vân. Vừa rồi làm ngươi chê cười thật sự là này không nên thân đổ vật thiếu chút nữa tức chết chấm cái này cố nhược vân có chút ngượng ngùng nói chúng ta sở dĩ tới vãn cũng không phải lục hoàng tử ham chơi đi là ta giữa đường gặp được một cái cố nhân chỉ hoãn một chút thời gian việc này cùng hắn không quan hệ ngươi có nghe hay không bàng nhiên đem đầu từ thiếu nữ sau lưng giò xét ra tới giận dỗi nói một câu chỉ là đang nhìn thấy bàng tử hoàng trường hướng hắn ánh mắt hết sức vội vàng lùi về cổ đúng lúc này Ngự thư phòng ngoại chuyện tới một đạo thông báo tiếng động, bệ hạ, quốc sư tiến đến cầu kiến. Quốc sư, bàng tử hoàng mày nhăn lại, nhàn nhặt nói, làm hắn vào đi. Vừa dứt lời, cửa phòng bị một bàn tay đẩy mở ra, lúc sau một thân bạch đi đi lâm nhạc từ ngoài cửa cất bước mà vào, hắn ánh mắt từ bàng nhiên cùng cố nhược vân trên mặt đảo qua mà qua, chợt đi hướng bàng tử hoàng, cùng quyền đạo, bệ hạ, vi thần lúc này đây tiến đến là làm bệ hạ vì vi thần thảo một cái công đạo. Quốc sư ở huyền vũ quốc có siêu nhiên địa vị, cũng là thấy hoàng đế không cần hành quỳ lệ chi lễ người. Mà hắn sở di giống như nay nông nỗi, không chỉ có là bởi vì hắn thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, càng là bởi vì lâm nhạc một cái muội muội chính là gả cho thiên thành hạ ra chi thứ con cháu làm thiếp. Đừng nhìn vị trí kia đệ chỉ là hạ ra một cái chi thứ, mà hắn muội muội cũng bất quá chỉ là cái tiểu thiếp liền chắc phu nhân đều không tính là nhưng là chỉ cần là cùng hạ gia có quan hệ chẳng sợ ngươi chính là cái quét rác gã sai vặt đều sẽ không có người dám can đảm đi đắc tội đây cũng là vì cái gì bàng tử hoàng thực phản cảm này quốc sư lại còn cần thiết tôn kính hắn nguyên nhân 235 chương 235 không chết tử tế được nhị quốc sư ngươi có chuyện gì yêu cầu chấm làm chủ kỳ thật bang tử hoàng sớm biết rằng lâm nhạc tới đây mục đích còn không phải là nhìn đến bàng nhiên đã trở lại, cho nên tới tìm hắn phiền thoái. Chỉ là bàng nhiên tiểu tử này chỉ có chính mình mới có thể đánh chửi. Lúc trước sở dĩ thấy những người khác khi dễ hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng chỉ là muốn cho hắn giảm béo mà thôi, rốt cuộc lấy hắn kia mập mạp thân hình sớm muộn gì sẽ đến bệnh bất trị. Hiện tại hắn đều đã gầy xuống dưới, ai ở dám động hắn một chút, hắn liền cùng ai cấp. Bệ hạ, lục hoàng tử mỗi ngày không làm việc đàng hoàng. Chỉ biết tan nhậu chơi bời, càng là ở tiểu lầu tùy ý nháo sự, nếu không phải vi thần mạng lớn, phòng chừng đã bị hắn cấp một mông ngồi chết. Hơn nữa, hắn còn không trải qua bệ hạ đồng ý liền mất tích, thật sự là đại nghịch bất đạo, càng quan trọng là, hắn ở đầu đường đánh vượng hộ bộ thượng thư chi tử, liền chính mình huynh trưởng đều không buông tha, còn tuy tiện tìm cái nữ nhân tới lừa gạt bệ hạ là cái gì bách thảo đường người. Thật sự là chê cười, đường đường bách thảo đường chi chủ sao có thể tới nơi này. Bệ hạ cần thiết lấy tội khi quân xử trí hắn. Lâm Nhã Câm ngoan ánh mắt quét về phía bảng nhiên không cho là đúng khuôn mặt, một tia tàn nhẫn treo ở hắn khỏe môi. Năm đó, nếu không phải hãm hại đại hoàng tử bọn họ mấy cái khi đã khiến cho hạ ra chú ý, hắn cũng không có khả năng làm lục hoàng tử bình an Giáng sinh, nhưng vì không tiếp tục chọc phiền thoái, mới ở hoàng hậu nương nương hoài thai đương thời đầu, dù cho sẽ không muốn lục hoàng tử tính mạng, lại cũng có thể làm hắn trở thành một cái phê vật. Hơn nữa chính mình một fan tiên đoán, cả đời này, hắn đều không thể xoay người. Ai ngờ đến gia hỏa này sẽ đã chịu kích thích quyết trí tự cường, mặc dù hắn đã không có cơ hội, kia chính mình cũng không thể cho hắn như vậy tin tưởng. Hắn cần thiết cùng phía trước giống nhau ngồi ăn chờ chết tự sang ngã. Hừ! bang nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nói nữ thần là giả mạo, ngươi có cái gì chứng cứ? Chẳng lẽ ngươi gặp qua bách thảo đường chủ tử? Chứng cứ! Lâm nhạc trên mặt treo cười lạnh, ta lâm nhạc nói chuyện cần gì chứng cứ. Bởi vì ta là quốc sư, ta có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, nhưng là ở ta này trong ánh mắt, nhìn không tới nữ nhân này cùng bách thảo đường có quan hệ gì, nàng rõ ràng là giảm mạo. Nói lời này khi, hắn chuyển hướng cô nhược vân, khinh thường nói, cô nương, ngươi ngàn vạn đừng bị người cấp lừa dối tới làm loại này thiếu đạo đức sự tình, lừa gạt bệ hạ chính là tội khi quân, là muốn sao chính tộc. Đừng vì bản thân chi tư liên lụy người nhà của ngươi, nếu không ngươi chính là tội đáng chết vạn lần. Hơn nữa trên đời này không có ta không biết sự tình, ngươi quá khứ cùng tương lai toàn hiện ra ở ta này trong ánh mắt, thậm chí ta có thể báo cho ngươi ngươi về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Từ đầu đến cuối, Cố Nhược Vân đều là sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Nhạc, một đôi mắt nổi không hề gợn sóng. Lâm Nhạc tiếp tục nói, ngươi về sau gặp qua thật sự bất hạnh, ngươi chín tộc nhân ngươi mà chết. Chỉ có ngươi một người tham sống sợ chết, quá đến sống không bằng chết, bị người bán cho người khác làm thiếp, gặp cha tấn, cuối cùng không chết tử tế được. Cho dù là lại lần nữa đầu thai làm người, cũng là không sai biệt lắm kết cục, đời đời kết kiếp, không được hôn phu chi ái, không được thân nhân chi liên, trừ phi hồn phi phách tán, nếu không ngươi đem vinh thế trải qua cực khổ. Cố nhược vân cười, nàng tươi cười mang theo không rõ ý vị, quốc sư đại nhân thật đúng là lợi hại, chính là... Ngươi hay không vì ngươi chính mình đoán trước quá kết cục. Đương nhiên lâm nhạc lạnh lùng nhìn mắt khổ nhược vân khuôn mặt Chọn môi nói, vận mệnh của ta Chính là một người dưới, vạn người phía trên Chịu ngươi xuống kính, bị người cúng bái Ngươi liền tính hâm mộ cũng vô dụng Ta có hôm nay là tiền sinh tích lũy vô số công đức Mà ngươi kiếp trước lại là một người Người muốn trù sát ma nữ, hại nước hại dân Giết người như kiến, cho nên Ngươi liền tính đầu thai ngàn vạn thứ cũng sẽ không có một lần kết cục tốt. 236 chương 236 sinh nhi tử không lộ đít, một bằng nhiên một chương miệng há hốc, phản phất là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. hắn bởi vì chưa từng có cùng lâm nhạc tiến hành quá giao lưu, cho nên cũng không biết nói này quốc sư đại nhân sẽ tự mình cảm giác như vậy tốt đẹp. Một người dưới, vạn người phía trên, chịu người sùng kính, bị người cúng bái, tấm tác, nghe một chút xem nói gì vậy chưa bỏ ra mặt dày người, ai còn có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ ngôn luận. Đừng nói bằng nhiên, ngay cả bàng tử hoàng một khuôn mặt sắc đều hết sức khó coi, lúc này đây thật là mất mặt ném về đến nhà. Quốc sư đại nhân bình thường cũng coi như ổn trọng, hôm nay phỏng trừng là bị cái gì nghiêm trọng kích thích, thế cho nên đầu ra cái gì vấn đề. Không tội, khẳng định là như thế này. Bàng tử hoàng càng ngày càng cảm thấy chính mình tưởng rất có đạo lý. Ánh mắt thương hại nhìn Lâm Nhạc kia một trường tràn đầy cao ngạo tự đắc dung nhan, Quốc sư đại nhân, ta minh bạch bản nhiên quốc hoa ngồi ở ngươi trên mặt cái loại cảm giác này, cho nên ngươi đầu chịu kích thích cũng là đương nhiên. Vừa lúc Bách Thảo Đường chủ tử ở chỗ này, nghe nói nàng vẫn là quỷ y y sư phụ, làm hắn cho ngươi coi một chút đi, như vậy điên điên khủng khủng không phải biện pháp. Này một phen quan tâm nói rơi vào Lâm Nhạc trong tai, tức khắc làm hắn dung nhan đại biến, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Liền tính đối phương là huyền vũ quốc một quốc gia chi đế, hắn cũng chưa từng áp chế nội tâm phẫn nộ. Bệ hạ, ý của ngươi là vi thần đầu góc hỏng rồi. Còn làm một cái kẻ lừa đảo lang băm tới cấp vi thần trị liệu. Này Cẩu hoàng đế cư nhiên dám mang hắn. Nếu không phải hạ ra không cho phép huyền vũ quốc tùy ý thay đổi triều đại, hắn tuyệt đối muốn giết cái này Cẩu hoàng đế. Đánh mẹ ngươi dám. Bàng nhiên phẫn nộ rồi. Ở hắn trong lòng cố nhược vân đó là không gì làm không được nữ thần, cái này giả danh lừa bịp thần côn cư nhiên dám mắng hắn nữ thần, này quả thực không thể nhẫn. Vì thế, trong mắt phun hỏa bàng nhiên đem chính mình ngón tay chỉ vào lâm nhạc cái mũi, nước miếng ngôi sao trực tiếp vẩy ra đến đối phương trên mặt. Nị mạ, bất quá chính là một cái thần côn mà thôi, thật sự cho rằng chính mình là thần tiên. bùn hoàng tử còn trước nay chưa thấy qua có thần tiên lớn lên giống ngươi như vậy xấu. Phòng trừng nói ngươi là quỷ quái kia đều là cất nhắc ngươi, ngươi không phải được sương thượng biết thiên văn hạ biết địa lý sao. Không phải được xưng có thể thấy mọi người quá khứ. Vậy ngươi tới nói nói, bùn hoàng tử ngày hôm qua ăn cái gì? Thượng mấy tranh nhà sĩ. Ngươi liền này vài giờ đều tính không ra ngươi còn dám nói chính mình biết bói toán. Tới tới tới, hiện tại ngươi liền cho ta tính một chút. Lâm nhạc khí cả người run rẩy, hắn sợ soạn trên mặt nước miếng ngôi sao hung hăng trừng mắt nhìn mắt bằng nhiên, quay đầu nhìn phía bàng tử hoàng, cùng quyền đạo, bệ hạ, lục hoàng tử vũ nhục vi thần, còn thỉnh bệ hạ vì vi thần làm chủ. A, bàng tử hoàng vẻ mặt kinh ngạc, kia biểu tình giống như là mới vừa phục hồi tinh thần lại dường như, nhìn không ra thật giả, quốc sư đại nhân, ngượng ngủng, vừa rồi chấm thất thần, các ngươi vừa rồi nói gì đó chấm không có nghe rõ, có không lặp lại một lần. nay đáng chết lâm nhạc. Chính mình đã sớm xem hắn khó chịu. Nếu không phải hắn cùng hạ ra có chút quan hệ, hắn sao lại làm cái này thai họa lưu tại Hoàng Cung. Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, thế nhưng vọng tưởng làm hắn xử phạt bằng nhiên, tấm tắc, hắn rửa vào cái gì trợ giúp một ngoại nhân khi dễ nhà mình nhi tử. Nằm mơ đi thôi. Người! Các ngươi, Lâm nhạc hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình trái tim đều đang run rẩy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngừng nội tâm phẫn nộ, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt bàng tử hoàng, hảo, thực hảo. bệ hạ ngươi có phải hay không quên mất hạ gia, nếu là hạ gia biết ngươi là một cái hôn quân, ngươi cái này hoàng đế có phải hay không còn có thể lập tức đi, hừ 237 chương 237 sinh nhi tử không lộ đi, nhị. Nói xong lời này, hắn lắc lắc vào áo, xoay người liền hướng tới thư phòng ngoại đi đến. Chỉ là ở đi đến cô nhược vân trước mặt khi bước chân dừng một chút, bên môi gợi lên một mặt giày đặc độ cung, cô nương, đôi khi đi nhầm một bước, ngươi nhân sinh đều sẽ bị hủy. Nhớ kỹ ta lời nói mới rồi, ta tiên đoán thực mau liền sẽ trở thành sự thật. Vận mệnh của ngươi sẽ nhân chính ngươi lựa chọn trở nên thê thảm vô cùng. Cả đời đều ở người khác khinh nhục chung vượt qua. Ha ha! Từ đầu đến cuối, cô nhược vân đều chưa từng lại mở miệng. Nhưng mà kia một đôi nhìn phía Lâm Nhạc ánh mắt mang theo vô tận lạnh leo. Nữ thần, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị Bạch Bạch khi dễ, chờ ta về sau lên làm hoàng đế, ta trước làm thịt chính là cái này quốc sư. Bàng Nhiên vô ngược lời thề son sắt bảo đảm, hoàn toàn đem một bên bảng tử hoàng cấp bỏ qua, khí bảng tử hoàng trực tiếp một chân đạp qua đi, phẫn nộ quát, hôn tiểu tử, ngươi lão tử còn chưa có chết, ngươi liền muốn làm hoàng đế, như thế nào? tính toán mưu chiều xoắn vị tới mà bàng nhiên bị này một đá cả người đều nhảy dựng lên vội vàng bưng kín bị đạp một chút cú hoa khóc lớn xin tha nói phụ hoàng tha mạng a phụ hoàng ta sai rồi ta biết sai rồi đừng đạp ai ra lại đá ta liền biến thành không lỗ đít kia người khác về sau mắng phụ hoàng ngươi liền sẽ nói ngươi sinh nhi tử không lỗ đít tiểu tử túi, ngươi cư nhiên nguyền rủa ngươi lão tử hảo lão tử không đá ngươi lão tử đánh chết ngươi Bàng tử hoàng bị chọc tức tắc bao, cầm lấy bên cạnh gậy gộc liền một côn đánh vào bàng nhiên trên ngông, thẳng đánh bàng nhiên ngao ngao thẳng kêu, quỷ khóc sói gạo ở phòng trong thằng nhảy. Nhìn trước mắt một màn, cố nhược vân nhàn nhạt gợi lên khỏe môi, dù cho bàng tử hoàng dùng gậy gộc hung hăng tấu bàng nhiên, nhưng là, nàng lại cảm nhận được một loại rất là ấm áp cảm giác. Liên dương như này không phải đế vương chi ra, mà là một cái người bình thường ra. Nàng cũng là lần đầu tiên đã biết nguyên lai hoàng tộc cũng có thân tình. Đương nhiên, nàng không biết chính là bởi vì Huyền Vũ quốc hoàng đế thuộc sở hữu là từ hạ gia quyết định, mà hạ gia lão gia chủ lại vừa lúc thưởng thức thật tình người, này đây mới lựa chọn bảng tử hoàng trở thành đế vương. "Tiểu tử thối, ngươi cho ta nhớ kỹ bảng tử hoàng dùng gậy gộc chỉ vào bằng nhiên." Thở hồn hề nói, "Về sau ngươi ở nguyền rủa lão tử, lão tử đánh ngươi không xuống giường được." Hơn nữa ngươi đừng hy vọng ngươi tìm người mẫu hậu cáo trạng, mấy ngày nay ngươi mẫu hậu về nhà mẹ để thăm người thân đi không ở nơi này, không ai có thể che chở ngươi. bang nhiên đầy mặt là nước mắt che lại xương đỏ ngông, hắn quyết định, về sau chờ hắn lên làm hoàng đế, nhất định phải làm tên hỗn đản này đếm thử bị đét ngông tư vị. Hơn nữa, một tháng không cho phép hắn ăn thịt. Bậy hạ thật đúng là tinh lực dư thừa. Đúng lúc này, một đạo cười khẽ thanh từ một bên truyền đến. Làm bàng tử hoàng đống nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn lao chùi hạ trên chán mồ hôi, vẻ mặt quân bách nói, cố cô nương, làm ngài chê cười, thật sự là thứ này quá không nên thân. Đúng rồi, lần này thì ngươi tới, là muốn cho ngươi kiểm soát một chút chấm thân thể, vì sao chấm trong khoảng thời gian này luôn là cảm giác được đau đầu, thậm chí tìm rất nhiều ngự ý đều không có dùng. Nói lời này khi, bàng tử hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cố như vân. Đương nhìn đến đối phương nhíu mày lúc sau, trong lòng bất giác lột bột một chút. Chẳng lẽ chính mình được chính là bệnh bất trị? Thật lâu sau, thiếu nữ giữa mày lỏng rồi rời ra, mắt nổi kích động trong trẻo ánh sáng. bệ hạ, ngươi có phải hay không chạm qua một gốc cây tên là Quỷ sắt đất thảo thực vật? 238 chương 238 vu hoan giá họa 1. Quỷ sắt đất thảo bang tử hoàng nhíu nhíu mày, trong mắt rõ ràng mang theo nghi hoặc, cái gì Quỷ sắt đất thảo? Ta không có nghe nói qua. Quỳ sát đất thảo là một loại có độc dược liệu. Nói như vậy chỉ cần tiếp xúc quá quỳ sát đất thảo người đều sẽ xuất hiện mãn tinh trúng độc bệnh trạng. Nếu là ta không đoán sai, liền tại đây một đoạn thời gian nội, đã từng có người đưa cho bệ hạ một gốc cây thực vật. Kết quả kia thực vật không ra ba ngày liền khô héo. Tiếp được bệ hạ liền sẽ thường xuyên đau đầu kịch liệt, không biết hay không như thế. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, ánh mắt trước sau ngóng nhìn bảng tử hoàng khuôn mặt mà ở nghe được nàng lời nói lúc sau, bàng tử hoàng sắc mặt rõ ràng trầm xuống dưới, mắt nội tựa hồ ở ấp ủ cái gì gió lốc, nhưng là hắn cái gì đều không có nói. nếu hắn không nói, cố nhược vân cũng không hỏi. rốt cuộc việc này về hoàng cung tân mật, mặc dù bàng tử hoàng ở rộng rãi, cũng không có khả năng ở một ngoại nhân trước mặt bại lộ hậu cung nội sự tình. cố cô nương bàng tử hoàng hít sâu một hơi, khuôn mặt trầm trọng hỏi, không biết chấm nhưng còn có cứu. Hắn thật vất vả chờ đến bàng nhiên cái này tiểu tử thúi tỉnh lại lên, ở không có đem hắn bồi dưỡng thành tài phía trước, hắn còn không muốn chết. Cố nhược vân ngừng lại một chút, sau đó dơ lên khỏe môi, cứu, nhưng thật ra có biện pháp, chẳng qua. Vừa nghe đến chính mình còn có thể cứu chữa, bàng tử hoàng trên mặt có không chút nào che giấu vui sướng, vội vang nói, Cố cô nương, chỉ cần ngươi có thể cứu chấm, kia chấm bất luận cái gì yêu cầu đều có thể đáp ứng ngươi. Hảo mắt trong hiện lên một đạo quan mang, cố nhược vân không tiếng động nở nụ cười, nhớ kỹ ngươi nói, sau đó ta sẽ liệt một cái đơn tử cho ngươi, ngươi tìm người đem mặt trên dược liệu đưa đến lục hoàng tử phủ, lúc sau ta liền sẽ tới vì ngươi trị liệu, bất quá ngươi thời gian cũng không nhiều, tốt nhất trong vòng ba ngày tìm được dược liệu, nói cách khác kéo dài đi xuống, ta cũng không dám bảo đảm ngươi có thể hay không gặp được sự tình gì, cố cô nương, ngươi chỉ cần đem dược liệu tên cho ta. Không cần ba ngày, ta sẽ đem dược liệu đưa đi cho ngươi. Kia! Ta liền ở lục hoàng tử bên trong phủ chờ ngươi. Nói xong này hộ, cố nhược vân cầm lấy bút lông, đem giải độc dược liệu từng cái liệt ở đơn tử phía trên, rồi sau đó liền cùng bàng nhiên rời đi nơi này. Theo bọn họ rời đi, bàng tử hoàng sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, người tới, đem này đơn tử cầm đi ngự y hề phòng. Làm người tức khắc đem mặt trên dược liệu đưa đi lục hoàng tử phủ, thuận tiện làm lâm quý phi tới gặp chấm. Quý sắt đất thảo. Nghĩ đến này tên, bang tử hoàng tâm liền lạnh xuống dưới. Hào một cái lâm quý phi, các người thế nhưng muốn hại chấm. Nếu không có bàng nhiên kia tiểu tử mời tới bách thảo đường người, phòng trừng chấm liền chết như thế nào cũng không biết. bang tử hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn luôn xem ở lâm quý phi cùng hạ ra có chút thân thuộc phương diện, cho nên đối nảng phá lệ khoan dung. Ai ngờ nữ nhân kia cư nhiên muốn hắn mệnh. kia quỷ sát đất thảo chính là ngày đó Lâm Quý Phi đưa cho hắn, nghe nói có thể giảm bớt mệnh nhọc, ai ngờ hai ngày sau liền khô héo. Lúc ấy còn tưởng rằng là này một loại không biết tên thực vật khó có thể nuôi sống, không nghĩ tới sẽ là này một tầng nguyên nhân. Đúng lúc này, ngự thư phòng môn bị một con lùn tùn tay ngọc chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó một người cùng trang mỹ phụ bước nhẹ nhàng hoa sen chạy bộ tiến vào, liệm diễm mặt mày hơi hơi lưu chuyển. Nàng mềm nhẹ cười, đi đến bảng tử hoàng bên người hành lễ, thanh âm, tiểu nhu vang lên, thần thiếp tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu thần thiếp tiến đến là cái gọi là chuyện gì. Bang. Bàn tay to hung hăng dừng ở trên bàn, bảng tử hoàng thái dương gần xanh bạo khởi, sắc mặt xanh mét nói, lâm quý phi, người cũng biết tội. 239 chương 239 vu hoan giá họa nhị. Lâm quý phi sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Thủy mắt kinh ngạc nhìn bảng tử hoàng lén khóc tuấn dung, bệ hạ không biết thần thiếp phạm vào gì sai, thế cho nên bệ hạ như thế nổi giận. Nếu là thần thiếp có nơi nào làm sai, thần thiếp cam nguyện bị phạt. Chỉ thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể. Này một phen lời nói, nói thông tình đặt lý, kia thủy mắt nội quan tâm chi ý toát ra tới, dường như thật sự lo lắng bảng tử hoàng thân thể, bảo trọng long thể. Ha ha, bảng tử hoàng cười ha ha hai tiếng, hắn nắm chặt nắm tay. Lánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Lâm Quý Phi kia trường Mỹ diễm khuôn mặt. Không thể không nói, nữ nhân này xác thật thực Mỹ, Hoàng hậu cùng nàng không phải một cái cấp bậc, nhưng mà, nàng lại không có Hoàng hậu trạch tâm nhân hậu, mẫu nghi thiên hạ, cũng không có Hoàng hậu ôn nhu nhàn thủ. Cho nên, ở hắn trong lòng, bất luận kẻ nào đều so ra kém một cái Hoàng hậu. Mặc dù nữ nhân kia lại Mỹ, Lâm Quý Phi, ngươi không cảm thấy lời này ngươi nói thực chỗ dạ chấm xem ngươi ước gì chấm sớm chết, làm cho lão tam đăng ký vì đế. Bất quá, ngươi mơ tưởng chấm vô luận như thế nào đều sẽ không chết, cũng sẽ không cho các ngươi âm mưu thực hiện được. Bang tử hoàng cắn chặt hàm răng, thanh âm mang theo phẫn nộ. Vậy hạ? Lâm Quý phi kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ nguyên do hỏi, vậy hạ ngươi gì ra lời này? Thân thiếp khi nào muốn bệ hạ ngươi tánh mạng? Hừ. Đến lúc này ngươi còn chàng? Mấy ngày trước ngươi tặng chấm một gốc cây thực vật, kia chấm thả hỏi ngươi, kia châu thực vật hay không tên là quỷ sát đất thảo, mãi một loại mạn tính độc dược. Lâm Quý Phi tâm lộn bột một chút, nàng ban đầu cho rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay, lại không nghĩ rằng sẽ bị bệ hạ phát hiện. Xem ra lúc này đây vô luận như thế nào đều không thể gạt được đi, một khi đã như vậy, kia không tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến đây, Lâm Quý Phi mắt đẹp nội quang mang kỳ lạ lập lòe. Nàng nhẹ nhấp môi nở nụ cười, bệ hạ, xem ra bị ngươi phát hiện, nhưng thực đáng tiếc, đã trởm, nếu là ngươi nguyện ý đem hoàng hậu phế đi hơn nữa tự mình giết nàng, kia thần thiếp nhưng thật ra nguyện ý vì bệ hạ giải độc, cho nên bệ hạ sống hay chết, từ bệ hạ chính ngươi quyết định. bang tử hoàng hoàn toàn bạo nộ rồi, nếu là lâm quý phi muốn đối phó người từ đầu tới đuôi chỉ có một chính mình kia cũng thế, không nghĩ tới nàng còn muốn thương tổn hoàng hậu, bởi vì thân là hoàng đế. Hắn có rất nhiều thân bất do kỷ, đã rất xin lỗi hoàng hậu, hiện giờ lại có thể nào nhân mặt khác nữ nhân đi thương tổn nàng. Lâm Quý Phi, ngươi muốn làm hoàng hậu. Bang tử hoàng giận cực phản cười, đáng tiếc, ngươi liền hoàng hậu một ngón tay đều so ra kém. Ở huyền vũ quốc hoàng hậu chỉ có một. Nếu là nàng không còn nữa, kia hoàng hậu chi vị chấm sẽ vinh viễn vì nàng không. Ngươi cũng đừng suy nghĩ. Càng miễn bàn làm chấm thân thủ thương tổn hoàng hậu. Hoàng hậu là chấm trong lòng tình cảm chân thành, liền tính hôm nay chấm độc phát thân vong, cũng tuyệt không sẽ nghe ngươi. kia một chương tuyệt diễm khuôn mặt lạnh xuống giới, lâm quý phi cười lạnh một tiếng, nàng bởi vì đối bảng tử hoàng có cũ tình, chỉ cần hắn giết kia một đôi mẫu tử, nàng liền sẽ không quá mức so đo. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng thả rằng độc phát thân vong cũng không giết hoàng hậu, hảo, thực hảo. Nàng sẽ làm hắn vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới. Bậy hạ. Xem ra ngươi làm ra lựa chọn, bất quá không quan hệ, bởi vì thực mau ngươi liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ở huyền vũ quốc mặt khác hai cái hoàng tử một cái là cái phế vẩn, một cái khác mê luyến tử sát, cũng chỉ có ta hoàng nhi mới có thể đảm đương trọng trách. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, mặt khác ba cái hoàng tử đều là chết ở ta cùng ca ca trong tay, ha ha. Đặc biệt là đại hoàng tử, chết thời điểm phá lệ thê thảm, hắn còn không dừng khẩn câu ta. Làm ta ngày sau đoạt quyền lúc sau buông tha hoàng hậu một con đường sống, tấm tắc, ta sao có thể sẽ bỏ qua nàng? Nếu không phải nàng, ta đó là hoàng hậu nương nương. 240 chương 240 vu Hoàn Giá Họa, Tam Lâm Quý Phi dung nhan vặn mèo lên, biểu tình dữ tợn, nàng điên cuồng cười lớn, chút nào không đem trước mặt hoàng đế để vào mắt. Người! Bang tử hoàng tay che lại ngực, trong mắt trợn lên, giờ khắc này... Hắn cảm giác được chính mình hô hấp đều trở nên khó khăn, tràn ngập sát ý con ngươi gắt gao nhìn chầm trầm lâm quý phi. Cả đời này, hắn cũng chưa giống như bây giờ hận quá một người, phỏng trừng liền tính thực nàng thịt, uống lên nàng huyết, cũng khó có thể vốt phẳng hắn trong lòng cứu hận. Là ngươi, là ngươi làm hại đại hoàng nhi không thể hiểu được chết bất đắc kỳ tử, cũng là ngươi hại Lão nhị cùng lao tứ, lâm vượng y nếu là chấm không đem ngươi bầm thời vạn đoạn, sao đối khởi chết đi ngôn nhi. Sau đối khởi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt hoàng hậu. Cuối cùng một câu, hắn trên cơ bản là giống lên, chỉ là ở giống xong lúc sau, một ngụm máu tươi phun tới, vốn là tái nhợt sắc mặt vào giờ phút này càng thêm trắng bệnh. Rồi sau đó, Bàng Tử Hoàng ngẩng đầu, hai tròng mắt gắt gao nhìn lầm Quý phi, ngươi đối chấm làm cái gì? Bệ hạ, ngươi cho rằng ngươi đã biết hết thảy lúc sau ta sẽ làm ngươi tồn tại. Tuy rằng ta xác thật đối với ngươi có cảm tình, nhưng là Ta còn không muốn chết. Nếu là hiện tại ta thả ngươi, phỏng chừng chết liền sẽ là ta. Cho nên vừa rồi ở ngươi quán bàn khi ta liền ở trên người của ngươi hạ mặt khắc một loại chí mạng kịch độc lâm quý phi lạnh lùng cười, dây đặc nói, mà hiện giờ ngươi đừng hy vọng bên ngoài hộ vệ sẽ cứu ngươi, bởi vì bọn họ đã sớm đều là ca ca ta người. Ngươi cái này hoàng đế đương thật vô dụng, chẳng những sinh nhi tử chết chết phế phế, ngay cả thủ hạ đều phản bội ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi đã chết sau khẳng định muốn kéo một cái đệm lưng, vừa rồi lục hoàng tử đã tới chấm, cho nên ca ca ta sẽ dẫn ngươi đi lục hoàng tử phủ trảo giết hại bệ hạ hung thủ, trả lại ngươi một cái công đạo. Phút, bàng tử hoàng bị chọc tức lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hai tròng mắt bốc hỏa nhìn chầm chầm lâm quý phi, gàn từng chữ một nói, Lâm quý phi, nếu là ngươi dám thương tổn bàng nhiên cùng hoàng hậu, kia chấm đó là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này hắn sắc mặt phá lệ trắng bệnh, hơn nữa kia lạnh lạnh biểu tình, nhưng thật ra làm lầm quý phi trong lòng sinh ra một trận hoảng loạn, chỉ là thực mau liền thu liếm cảm xúc, quyến rũ câu môi cười, bệ hạ, ngươi tự hồ quên ca ca ta thân phận, ca ca ta là chịu người sùng kính thần tiên sống, ngươi cho rằng thần tiên sẽ sợ quỷ quái. Hơn nữa, lấy ta ca ở trong chiều hy vọng, hắn nếu nói là lục hoàng tử cho ngươi hạ độc, kia tuyệt không sẽ có người sẽ hoài nghi hắn nói. Rốt cuộc thân là quốc sư hắn biết bói toán, nói ra nói tuyệt không sẽ có giả. Bởi vậy ngươi cứ yên tâm đi, thực mau lục hoàng tử cùng hoàng hậu đều sẽ đi xuống bồi ngươi, ha ha ha. Lâm Quý Phi điên cuồng cười ha hả kia thần sắc giống như là một cái kẻ điên, vốn di tú lệ đầu tóc rối tung xung dưới, che đậy kia trường diễm lệ dung nhan. Hoàng hậu, nhiều năm như vậy tới ta đều không bằng ngươi, vậy hạ cũng đối với ngươi một khối tình si. Nhưng thực mau con ta đó là huyền vũ quốc hoàng đế. Lúc đó, đó là các ngươi ngày chết. Phản phất đã nhìn đến luôn luôn cao quý hoàng hậu phụ phục ở chính mình dưới chân tình cảnh. Lâm quý phi tươi cười càng thêm điên cuồng. Dù cho huyền vũ quốc hoàng đế là từ hạ gia tuyển cử, nhưng hắn sợ tuyển phạm vi đó là ở hoàng cung. Hiện giờ huyền vũ quốc mấy cái hoàng tử chết chết, phế phế, có thể hữu dụng cũng chỉ có con trai của nàng tam hoàng tử trừ bỏ tam hoàng tử ở ngoài còn có ai có thể đảm nhiệm hoàng đế chi vị. Lâm Quý Phi, các ngươi này một đôi cầu nam nữ nhất định không chết tử thế được. Bàng tử hoàng oán hận cắn răng, trong miệng tràn ngập dày đặc huyết tinh chi vị, hắn biết lúc này đây chính mình thật sự đại ý, thế nhưng một mình triệu kiến Lâm Quý Phi, chỉ hy vọng bàng nhiên có thể ở cố cô nương che chở hạ đạt được an toàn, như thế, chẳng sợ hắn vô pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế, cũng có thể được đến một đời an bình. 241 chương 241 vu hoan giá hỏa 4. lục hoàng tử phụ Bàng nhiên như lợn chết giống nhau ghé vào trên giường làm nha hoàn vì hắn xương đỏ trên mông dược kia kịch liệt đau đớn làm hắn như giết heo giống nhau kêu dê lên trong lòng đem bảng tử hoàng cấp hung hăng mắng một lần mẹ nó kia hôn cầu liền không biết xuống tay nhẹ một chút quả thực là muốn đem chính mình hướng chết ấu hắn rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh đã có thể ở bảng nhiên chu lên trong tiếng. Phịch một tiếng cửa phòng bị đạp mở ra, kinh hắn lập tức nhảy dựng lên vội vàng kéo lên quần, sau đó phẫn nộ hướng về ngoài cửa người quát, các ngươi không thấy được buồn hoàng tử thoát quần. Còn không lập tức cấp buồn hoàng tử cút đi. Tê, Bởi vì kia động tác quá mức kịch liệt, khẽ động bằng nhiên trên mông miệng vết thương, tức khắc đau nhe răng trợn mắt, tâm tình càng thêm khó chịu. Xuất hiện ở cửa thình lình đó là quốc sư Lâm Nhạc, phía sau càng là dẫn theo một đám đại nội thị vệ. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm bang nhân ngông, hiện giờ chỉ cần tưởng tượng đến cái này tiểu tử thúi đã từng dùng kia cúc hoa ngồi ở chính mình trên mặt, hắn liền hận không thể tiến lên đem hắn mông cấp xé nát. Mẹ nó, trông thấy lâm nhạc ánh mắt, bang nhiên sợ tới mức cúc hoa căng thẳng, vội vàng dội tay che lại, hướng tới mặt sau lui lại mấy bước, lâm nhạc, buồn hoàng tử không có bất lương ham mê, ngươi đừng đánh buồn hoàng tử chú ý, buồn hoàng tử không hảo này một ngụm. Đặc biệt là ngươi lớn lên như vậy xấu Bàng nhiên Ngươi tìm chết Nghe thế tiểu tử vô sỉ nói Lâm nhạc cắn răng Cười lạnh một tiếng Ngươi mưu hại bệ hạ trước đây Còn dám làm bẩn buồn quốc sư thanh danh Hiện tại ngươi toàn bộ lục hoàng tử phủ Đều bị đại nội thị vệ vây quanh Ngươi có chạy đằng trời Hắn đã sớm đối tiểu tử này khó chịu Nếu không phải hắn kia đáng chết mâu thân Chính mình muội mỗi sao Có thể sẽ không chiếm được mâu nghi thiên hạ vị trí Chính là bệ hạ quá mức bất công, mặc dù tam hoàng tử lại ưu tú, hắn trong lòng đều chỉ có như vậy một cái phê vật. Như hắn loại này vô dụng phế vật, sống trên đời cũng lãng phí lương thực, đã chết còn vì quốc gia tiết kiệm phí tổn. Nhưng mà, hắn này một phen hảo ý bệ hạ thế nhưng không tiếp thu. Hưởng phí hắn vì huyền vũ quốc tận tâm tận lực. Từ từ, bàng nhiên đầu lập tức không chuyển qua con tới, hắn nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn lâm nhạc xanh mét rung nhan. Ngươi vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì? Ngưu Hại phụ hoàng, ta phụ hoàng làm sao vậy? Hừ, Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng. Chính ngươi làm sự tình còn làm bộ không biết. Bang nhiên, ngươi thật đúng là biết diễn kịch, không đi gánh hát thật là đáng tiếc. Hảo, nếu ngươi làm bộ không biết, kia bổn quốc sư liền như ngươi nguyện nói cho ngươi. Liên ở vừa rồi ngươi cùng kia hàng giả rời khỏi sau, bệ hạ liền độc phát thân vong. Ngươi dám nói không phải ngươi hạ đến độc? Bàng nhiên, ngươi cấu kết người ngoài mưu hại bệ hạ, phải bị tội gì? Vừa rồi muội muội cho hắn hạ chính là một loại kịch độc, không ra nửa canh giờ liền sẽ độc phát thân vong. Tính lên hiện tại không sai biệt lắm đã có nửa canh giờ, bàng tử hoàng tên kia tất nhiên đã bị mất mạng. Từ đây lúc sau, này huyền vũ quốc đó là bọn họ thiên hạ. Vâng! Nhưng mà, ở nghe được lâm nhạc nói sau, bàng nhiên đầu óc nháy mắt trở nên trống rỗng. Hắn trong đầu chỉ không ngừng hồi phóng mấy chữ. Độc phát thân vong. Không. Không có khả năng. Nữ thần nói qua, quy sát đất thảo độc còn có 3 ngày thời gian. Lúc này mới đi qua bao lâu, phụ hoàng như thế nào sẽ độc phát thân vong? Nhất định là bọn họ. Không sai. Khẳng định là chính mình cùng nữ thần rời khỏi sau phụ hoàng thấy này một đôi huynh muội, sau đó lại tao nộ độc thủ. Là bọn họ hại chết phụ hoàng. 242 chương 242 vu Hoàn Giá Họa, Nam Lâm nhạc ngươi cái này cậu nương dưỡng, lao tử muốn giết ngươi. Bàng nhiên một đôi mắt trở nên huyết hồng huyết hồng, tựa như thích giết chóc hổ làng giống nhau nhào hướng lâm nhạc, giờ khắc này, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là giết hắn vì phụ hoàng báo thủ. Đừng nhìn bàng nhiên thường xuyên ở sau lưng mắng bàng tử hoàng, khi thật hắn trong lòng bàng tử hoàng địa vị cũng liền so với hắn mâu hậu kém như vậy một chút hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hại chết phụ hoàng người. Frank, bằng nhiên còn không có tiếp xúc đến lâm nhạc góc áo, đã bị bên cạnh hắn hộ vệ cấp một chân đá bay đi ra ngoài, toàn bộ thân thể hiện ra bát tự nằm trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thở hồng hộp. Lần đầu tiên, hắn như vậy hối hận không có hảo hảo tu luyện. Lần đầu tiên, hắn hối hận nhiều năm như vậy tới đều không có nghe theo phụ hoàng nói. Thậm chí cuối cùng liền báo thủ đều làm không được. Ha ha ha. Bàng Nhiên nở nụ cười, kia một trương tái nhợt dung nhan có vẻ phá lệ điên cuồng, che kín tơ máu hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, tựa hồ muốn đem này một khuôn mặt khắc vào chính mình trong đầu, làm cho chính mình tiếp theo đời còn có thể nhớ rõ hắn. Lâm Nhạc, ngươi tự xưng thần tiên sống, lại làm mê mợi quỷ tài sẽ làm sự tình. Ngươi hám hại lừa gạt nhiều năm như vậy, tổng hội có báo ứng. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Báo ứng? Lâm nhạc lạnh lùng cười, dây đặt nói, tiền sinh, ta tích lũy vô số công đức, này một đời, ta lại tạo phúc tạo dân, chẳng những làm vô số việc thiện, càng là giết vô số tội ác chồng chất người. Cho nên, này báo ứng vĩnh viễn cũng buông xuống không đến ta loại này người tốt trên đầu. Chân chính nên có báo ứng, là người loại này sát phụ người. Bàng nhiên thân mình run rẩy lên, hắn nắm chặt nắm tay, phẫn nộ nhìn lâm nhạc chính là toàn thân truyền đến đau nhức làm hắn ngay cả lên lực lượng đều không có, càng miễn bản vì phụ hoàng báo thủ. Bàng nhiên, cái kia giả mạo bách thảo đường nữ nhân ở địa phương nào? Lâm nhạc hơi hơi nheo lại con ngươi, bên môi hàm chứa một tia cười lạnh, ngươi đừng nghĩ chứa chấp hắn, bằng không liền tính ta không xử lý, ngươi cho rằng bằng vào bách thảo đường cường đại sẽ cho phép có người mạo phạm nhà mình chủ tử. Ta làm như vậy cũng là vì huyền vũ quốc, nếu không lấy bách thảo đường thế lực, Sẽ cho huyền vũ quốc mang đến thai nạn Ta làm như vậy cũng là vì nước vì dân Rốt cuộc kia Bách Thảo Đường chủ tử Nhưng có được một cái thanh long một con bạch hổ hai đại thần thú Lại còn có không chỉ có như thế Bách Thảo Đường càng là cùng đông phương thế gia liên lụy cơ quảng Lại cùng rất nhiều thế lực giao hảo Ngay cả hạ gia đều không nhất định nguyện ý Tại đây loại thời điểm vì huyền vũ quốc xuất đầu Người khác không biết hiện giờ hạ gia tình huống Lâm nhạc lại sao có thể không biết Nghe nói hạ ra thiếu chủ bệnh nặng trong người, hạ ra tất cả mọi người vì hắn bệnh khắp nơi bôn ba, lại như thế nào quản được huyền vũ quốc. Cho nên, lâm nhạc cũng không nghĩ đi treo chọc bách thảo đường người. Đặc biệt là, ở tứ quốc nội bị thế nhân xưng là ma thần nữ nhân kia. Nếu là hắn bắt được giả mạo bách thảo đường chi chủ người, nói không chừng còn có thể mượn này cùng bách thảo đường đáp thượng quan hệ, càng có thể muốn một cái mua sắm đan dược danh nạch, kia chính là có tiền đều mua không được đổ vật Đến nỗi bảng nhiên vì bảng tử hoàng mang về tới kéo dài tuổi thọ đan, lâm nhạc cũng không có để vào mắt, rốt cuộc bọn họ ai đều không có gặp qua đan dược, ai ngờ là thật là giả. Bảng tử hoàng bởi vì tin tưởng bảng nhiên, cho nên cũng tin cái kia hàng giả, hắn nhưng không tin này đó. Kia cái đan dược chỉ là một cái bình thường thuốc viên thôi, hoàn toàn là bảng nhiên vì lấy lòng bảng tử hoàng mà lừa gạt hắn, không có khả năng là thật. 243 chương 243 thần thú huyền vũ 1 Bàng nhiên hung hăng nhìn trầm trầm lâm nhạc Khi muốn mắng chửi người Đúng lúc này, một mạn thanh lệ thân ảnh xuất hiện Ở ánh mặt trời dưới Như cũ là kia một thân thanh y dì Tóc đẹp như thác nước Thiếu nữ trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười Một đôi mắt trong như nước Bình tĩnh không hề gợn sóng Nga Người xác định có thể sử dụng ta đi lấy lòng bách thảo đường Nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt Nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là cặp kia mắt trong càng thêm ám trầm, bên môi gợi lên nông cạn độ cung. Không biết vì sao, nhìn đến như thế cố nhược vân, bàng nhiên trong lòng trào ra một kia nói không nên lời cảm giác, bất quá thực mo hắn liền đem kia thi kỳ quái cảm giác đè ép đi xuống, lạnh giọng nói, ngươi tới vừa lúc, ngươi tới, đem cái này hàng giả cũng cho ta áp xuống đi. Ta muốn đích thân đem nàng đưa cho bách thảo đường xử trí. Không phải Lâm Nhạc không tin Cố Nhược Vân thân phận, nếu Cố Nhược Vân là một người tới huyền vũ quốc, hắn khả năng còn muốn chỉnh trọng suy xét một chút, chỉ tiếc, nàng là theo bảng nhưng mà tới, bằng bằng nhiên loại này đồ vô dụng sao có thể sẽ cùng Bách Thảo Đường có liên hệ. Cho nên, không cần tưởng cũng biết nàng là giả. Cố Nhược Vân xem đều không có liết hắn một cái, thẳng đi hướng nằm ngã xuống đất bằng nhiên, sau đó lấy ra một quả đan dược nhét vào hắn trong miệng, đương kia đan dược nhập thể lúc sau. Bàng nhiên cảm giác được cả người thoải mái thanh tân, liền đau đớn cảm giác đều dần dần biến mất. Thần! Quả thức quá thần! Bàng nhiên hai mắt sáng lên, nếu là có này đan dược, sau này hắn liền không cần đang sợ bị đánh. Người muốn mang chúng ta đi. Cố nhược vân quay lại thần, dùng kia đạm nhiên ngự khi nói, ta đây liền tùy ngươi đi một chuyến. Tuy rằng lâm nhạc cũng nhìn đến Cố nhược vân động tác, lại không có nhìn đến nàng uy bàng nhiên ăn xong cái gì. Bởi vậy cũng không có để vào mắt, chỉ là bàn tay vung lên, nói, người tới, đem này hai cái mưu hại bệ hạ trọng phạm cấp bổn quốc sư bắt lấy. Là, quốc sư đại nhân. Ngay vậy, lập tức có mấy cái thị vệ tiến lên liền phải giá trụ hai người, nhưng mà, ở tiếp thu đến cố Nhược Vân ánh mắt lúc sau không cấm thân mình run lên, lại là không dám ở tiến lên một bước. Chuyện này liền không nhọc phiền quốc sư, chính chúng ta sẽ đi. cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Bàng nhiên, hiện tại chúng ta liền đi hoàng cung xem một chút người phụ hoàng tình huống, tin tưởng ta, có ta ở đây, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tin tưởng ta, bàng nhiên trái tim chấn động, xá nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn thiếu nữ đạm nhiên xuất trần bóng dáng, không biết vì sao, cố nhược vân này một câu, khiến cho hắn không tự chủ được đi tín nhiệm nàng. Có nàng ở, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nghe được lời này, lâm nhạc cười nhạo một tiếng, không cho là đúng. Muội muội cho bệ hạ hạ chính là kịch độc. Nửa canh giờ liền sẽ độc phát thân vong, liền tính bọn họ gặp được bệ hạ cũng sẽ không có mặt khác kết quả. Nàng thật đúng là đem chính mình coi như thần. Hiện tại đó là thần tiên dáng thế, cũng thiếu không được một cái đã tử vong người. Thiên thành, hạ ra. Một tòa cổ xưa mật thất bên trong, lão giả biểu tình cung kính, một chương giả nua khuôn mặt thượng tràn đầy đối thần vật cái loại này thành kính chi ý, hắn thậm chí nửa thấp thân mình liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ sẽ đối thần vật tạo thành kinh nhẫn. Nếu là có hạ gia những người khác ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Lão già này là ai? Hắn chính là hạ gia gia chủ ở Huyền Vũ quốc địa vị cao cả nhân vật, đương kim trên đời trừ bỏ kia tam đại thế lực ở ngoài, lại có ai đang giá hắn như thế cung kính? Bất quá nếu là nhìn đến trước mặt hắn đổ vật lúc sau, mọi người nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Kêu đổ vật đều không phải là là nhân loại, mà là một cái có quy bối đầu rắn linh thú. Lúc này kia linh thú đang ngồi ở thần đài phía trên, túi đầu nhìn phía dưới người. 244 chương 244 thần thú huyền vũ, nhị. Mấy ngàn năm, hừ. Các ngươi hạ ra thật đúng là vô dụng. Nhiều năm như vậy, đều tìm không thấy ta người muốn tìm. Nếu là mấy năm nay các ngươi ở tìm không thấy ta đồng bạn, ta đây liền sẽ rời đi hạ ra. Sau này hạ gia sống hay chết đều cùng ta không quan hệ. Thanh âm kia mang theo giàn mua cùng bất mãn, lệnh hạ lão gia tử trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. "Linh Tiêu đại nhân, ngươi xin yên tâm, ta gần nhất đã được đến ngươi sở yêu cầu tin tức, chỉ cần xác nhận là được." Hạ lão gia tử chút nào không thể có điều bất mãn, phải biết rằng, hạ gia sở dĩ ngàn năm không ngã, chính là bởi vì hạ gia sau lưng tỏa trấn người. Nay đầu linh thú từ mấy ngàn năm trước liền tồn tại, Một thế hệ một thế hệ truyền thừa xuống dưới, đồng dạng, cũng chỉ có mỗi nhầm hạ gia gia chủ mới có thể nhìn thấy nó tồn tại. Mà nghìn năm qua, hạ gia vẫn luôn đang tìm kiếm hai người, lại không có bất luận kẻ nào biết bọn họ rốt cuộc ở tìm ai. Đương nhiên, bởi vì là hạ gia gia chủ phát đạt mệnh lệnh, không có bất luận kẻ nào dám có nghi ngờ. Tên kia vì linh tiêu linh thú hừ lạnh một tiếng, hy vọng các ngươi lần này tin tức có thể chuẩn xác một ít, nếu không. Lão Phu sau này sẽ không ở che trở hạ ra an toàn. Nếu là Bạch Hổ cùng Thanh Long ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra này đầu linh thú đó là huyền vũ Linh Tiêu. Chỉ là đáng tiếc, hiện giờ bọn họ còn không có đi vào thiên thành hạ ra. Hạ Lao Gia tử vừa nghe lời này tức khắc nóng nảy, vội vang nói, Linh Tiêu đại nhân, ta nghe được mới nhất tình huống, nghe nói Thanh Long Quốc có một cái tên là Bách Thảo Đường Thế Lực. Đã từng có người chính mắt nhìn thấy hơn trăm thảo đường chủ tử Cố Nhược Vân triệu hồi ra một cái thanh long cùng một con bạch hổ, ta lập tức liền đi đem Cố Nhược Vân mời đến hạ gia, chỉ là những lời này đó đều là đồn đãi, ta còn vô pháp xác định, vì không bại lộ linh tiêu đại nhân thân phận, chờ ta xác định. Lúc sau liền mang Cố Nhược Vân tới gặp ngươi, huyền vũ linh tiêu trầm ngâm nửa ngày, khẽ gật đầu, hảo, ta tự cấp các ngươi một lần cơ hội nếu là lúc này đây tự cấp lão phu sai lầm tin tức kia lão phu tức khắc rời đi các ngươi hạ gia thỉnh linh tiêu đại nhân yên tâm ta hạ gia định sẽ không nhục sứ mệnh hạ lao gia tử tâm hơi chấn động phải biết rằng linh tiêu trừ bỏ tọa chấn hạ gia ở ngoài còn cùng hạ gia mạch máu cùng một nhịp thở nếu là nó một khi rời đi từ đây sau này hạ gia liền sẽ một thế hệ không bằng một thế hệ cho đến vẫn diệt nay đây mặc kệ như thế nào Hắn đều yêu cầu nhìn thấy tên kia cố nhược vân nữ nhân, lại tự mình nghiệm chứng đồn đãi hay không chính xác. Rốt cuộc Linh Tiêu thân phận sự tình quan trọng đại, không có xác định trong tay đối phương hay không thực sự có thanh long cùng bạch hổ phía trước, hắn không thể dễ dàng mang người ngoài tới gặp Linh Tiêu. Cùng lúc đó, hạ gia biệt viện nội, trung niên nam nhân lạnh lùng nhìn phía dưới hội báo người, âm trầm hỏi, ngươi là nói hạ lâm ngọc kia tiểu tử cùng la gia nha đầu đi thanh long quốc. Hồi bẩm nhị ra, Ta nghe nói Hạ Lâm Ngọc là đi Thanh Long quốc tìm kiếm Bách Thảo Đường Cố Nhược Vân, nghe nói kia Cố Nhược Vân là quỷ y lìa sư phụ, y li thuật cao minh, nói vậy hắn đó là vì cứu trị thiếu chủ bệnh mà đi. Hộ vệ túi đầu cung kính trả lời nói: "Ha ha." Nghe vậy, trung niên nam nhân cười nhẹ hai tiếng, âm trầm trầm nói: "Cố Nhược Vân, một cái hoàng bao nha đầu mà thôi, không biết là vì cái gì sẽ làm quỷ y y lòng dạ cùng nàng." Nói vậy dùng không ít tâm kế. Ta cũng không tin ngoại giới đồn đãi, cũng không tin kia nha đầu sẽ có loại thực lực này, bất quá mặc kệ như thế nào, ta đều không thể cho ta kia huynh trưởng một chút cơ hội. Ngươi lập tức phái cao thủ đi thanh long quốc, cần phải ở hạ lâm ngọc phía trước tìm được nàng. Đáy mắt hiện lên một đạo khói mù, trung niên nam nhân tươi cười càng thêm ấm lãnh. Chỉ cần tên kia đã chết, này hạ ra đó là hắn. Cố nhược vân. Ha ha, một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Hắn tuyệt đối không thể làm nàng phá hư hắn chuyện tốt. Kỳ thật, trung niên nam nhân nhưng thật ra không lo lắng cố Nhược vân Hắn lo lắng chính là quỷ y kê xuất thần nhập hóa y nghệ thuật. Nếu là đem quỷ y, y mời đến vậy có chút phiền phức. đương nhiên, bằng vào quỷ y, y tính cách, làm nàng ra tay rất khó. Mà nếu là giết cố Nhược vân lại đem trách nhiệm đẩy cho Hạ Lâm Ngọc phụ tử, chẳng sợ lao ra tử dụng lại nhiều ích lợi, cũng thỉnh không đến quỷ y tới trị liệu. Lúc này. Theo Lâm Nhạc đi trước Hoàng Cung Cố Nhược Vân cũng không biết hạ ra có lượng bang nhân mã đang tìm kiếm nàng rơi xuống. Đương nhiên, kia lượng bang nhân mã cũng không biết, bọn họ muốn tìm kiếm người đã không ở Thanh Long, mà là ở gần trong gang Tắc huyền vũ quốc. Hơn nữa liền ở bọn họ quản hạt trong phạm vi trong Hoàng Cung. 245 chương 245 hạ ra người tới. 1. Mẹ nó, Lâm Nhạc, Lao Tử cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng dừng ở Lao Tử trong tay. Nếu không lão tử sẽ làm ngươi quỳ xuống kêu ra ra, còn có các ngươi này đàn chó săn, quả thực chính là không có nhân tính, sớm muộn gì sẽ cùng này rêu rao đánh lửa quốc sư một cái kết cục. Dọc theo đường đi, bàng nhiên kia há mồm liền không có nghe qua, không ngừng hùng hùng hổ hổ, khí bên cạnh những người đó đều hận không thể dùng vỡ thúi lấp kín hắn khẩu, chỉ là lâm nhạc không nói gì, bọn họ cũng liền không có bất luận cái gì động tác. Nhưng mà, liền tính này đó đại nội thị vệ ở hận nhẫn nhưng nghe thế loại khó nghe nói một trường trương mặt đều là một mảnh xanh mét hư lâm nhạc hư lạnh một tiếng không cho là đúng đảo qua bảng nhiên khuôn mặt hiện tại ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì đi thực mau ngươi liền sẽ không có cơ hội lập tức liền muốn tới đạt thiên lao nếu là các ngươi chịu tội một khi bị phán xuống dưới đó là ngày chết ai cùng ngươi nói ta muốn đi thiên lao lao tử là muốn đi xem một chút phụ hoàng Còn có ta mẫu hậu nàng ở địa phương nào? Bằng nhiên phiên hạ xem thường, thiên lao loại địa phương kia hắn mới sẽ không đi, hiện giờ hắn quan tâm chỉ có phụ hoàng bệnh tình. Ha ha! Làm như nghe được thực buồn cười nói, lâm nhạc cười ha ha hai tiếng, bên môi hàm chứa châm chọc ý cười, ngươi còn muốn thấy bệ hạ. Nằm mơ đi thôi. Ta là tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi tới gần bệ hạ, thiên lao mới là ngươi nhất nên đi địa phương, đến nỗi ngươi mẫu hậu. Nàng đã bị quan nhập lanh cung, bất quá nếu là ngươi cầu ta, nói không chừng ta sẽ lưu nàng một cái tánh mạng. Mẹ nó, bàng nhiên hoàn toàn bạo nộ rồi, hắn nâng lên nắm tay liền hướng tới lâm nhạc vọt qua đi. Gia hỏa này hại hắn phụ hoàng, còn tưởng khi dễ mẫu hậu, tội không thể tha thứ. Chính là, kia nắm tay còn không có tới gần lâm nhạc, đã bị hắn một bàn tay cấp chặn bên môi ý cười càng thêm âm trầm, rồi sau đó một quyền đoanh hướng về phía bàng nhiên bụng. Giờ khắc này, từ rời đi lục hoàng tử phủ liền không còn có nói bất luận cái gì lời nói cố nhược vân rốt cuộc có động tác. Nàng chỉ là tiến lên một bước, đem bảng nhiên một trưởng đẩy ra, sau đó đứng ở hắn vừa rồi sợ chạm cái kia vị trí phía trên. Vì thế, lâm nhạc như mánh hổ giống nhau nắm tay liền hung hăng rừng ở cố nhược vân trên người. Một ít người trong lòng bất giác sinh ra không đành lòng, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, này thiếu nữ thân hình đơn bạc, thậm chí có chút mảnh khảnh. Thân thể thoạt nhìn chính là như vậy yếu đối mong manh, sao có thể chịu được như vậy nắm tay. Phòng trưng nàng thực mau liền sẽ miệng phun máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng ai làm này thiếu nữ chẳng những giả mạo bách thảo đường đưa ra, còn muốn liên hợp lục hoàng tử mưu hại bệ hạ. Cho nên, này hết thể đều là nàng tự làm tự chịu. Thực mau mọi người liền kinh rất đầy đất trong mắt. Ở bọn họ xem ra. Vốn dĩ hẳn là phun huyết tam thăng thiếu nữ giống như một viên tùng trúc giống nhau đứng ngạo nghệ với tại chỗ, gió nhẹ dưới, tóc đen phi dương, lang nhiên khí thế làm nàng kia mảnh khảnh thân thể xuất hiện một đường núi nhọn. Mà lâm nhạc thô tráng cánh tay phía trên lại có một cái huyết tuyến lan tràn mà khai, không cần thiết một lát, máu tươi liền đã bao trùm toàn bộ cánh tay, phảng phất bị đánh rách tả tơi khai giống nhau. Những cái đó vốn đang đề đào tưởng thượng thị vệ ở nhìn đến một màn này lúc sau đều là không tự chủ được lui về phía sau hai bước, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Rốt cuộc muốn bao lớn lực lượng mới có thể làm được loại tình trạng này. Nữ nhân này, rõ ràng chính là biến thái. A a a! lâm nhạc hai mắt huyết hồng, xanh lên cái kia bị thương cánh tay liền lại lần nữa nhằm phía cố nhược vân, trong mắt tàn nhẫn bùng nổ mà ra, mang theo âm độc tàn nhẫn khi thế. Nữ nhân này nàng cần thiết chết. Nói cách khác, thật sự khó tiêu hắn trong lòng chi hận. 246 chương 246 hạ ra người tới, nhị. Lúc này đây, cố nhược vân liền động cũng chưa động một chút, nàng kiêu ngạo nghệ dáng người thẳng đứng ở thanh phong dưới, thanh lệ xuất trần dung nhan thượng bao phủ quang mang nhàn nhạt, nhạt, một đôi mắt trong như nước, bình tĩnh không gợn sóng nóng nhìn kêu gào nhằm phía nàng nam nhân. Nga Không có bất luận cái gì dấu hiệu. Một đầu khổng lồ tuyết lang từ cố nhược vân phía sau chạy trốn ra tới, há mồm chính là một ngụm, hung hăng cắn nam nhân chân, bén nhọn hàm răng đâm vào lâm nhạc đuổi trong vòng, máu tươi theo tuyết lang răng răng, răng chảy xuống dưới. Kịch liệt đau đớn lệnh lâm nhạc thân mình chấn động lên, nhưng càng nhiều lại là khiếp sợ. Linh Thú Nữ nhân này trong tay cư nhiên có Linh Thú. Bất quá này đầu Linh Thú xuất hiện, cũng trùng hợp chứng minh rồi nàng không phải bách thảo đường chi chủ thân phận. Về bách thảo đường chi chủ nhắn lại có rất nhiều, đơn giản đó là nàng khống chế thanh long bạch hổ như thế nào huy phong, lại trước nay đều không có nghe nói qua vị kia trong tay có một đầu tuyết lang. Bàng nhiên chấp chớp mắt, quả thực muốn hô to lên. Quá khốc. Kia chính là linh thù à, vẫn là một đầu huy phong lấm lấm tuyết lang, hắn chưa từng thấy quá lợi hại như vậy linh thú. Chỉ là, ở nghe được cố nhược vân gọi kia đầu linh thú tên lúc sau, bàng nhiên trên mặt biểu tình lập tức ra nẻ. Bao bao! Này! Đây là tên là gì? Như vậy một đầu uy phong lấm lâm tuyết lang, cư nhiên nổi lên một cái như vậy manh tên. Kỳ thật ngay từ đầu cố nhược vân giúp tuyết lang khởi tên này khi, nó là kháng nghị, đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả, cuối cùng vẫn là bị an bao bao tên này. Nha đầu thối, mau làm người lang vông ta ra. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lâm nhạc đau sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ giống lớn nói. Hắn thân mình không cấm run rẩy lên, theo máu trôi đi cũng càng thêm suy yếu. Cho nên, này một câu, không sai biệt lắm dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Cố nhược vân chọn chọn ngôi, lỗ thai hơi hơi vừa động, nàng nở nụ cười, nhàn nhạt nói, tới, tới, cái gì tới. Bàng nhiên ngơ ngác nhìn cố nhược vân mang cười dung nhan, không do nguyên do chớp hạ đôi mắt, liền ở hắn muốn hỏi minh bạch phát sinh chuyện gì thời điểm, một trận đều nhịp tiếng bước chân từ phía trước chuyển đến. Rồi sau đó hắn liền nhìn đến chính mình kia ăn chơi chắc táng ngũ hoàng huynh dẫn theo một người thân xuyên áo giáp trung niên nam nhân đã đi tới. Kia trung niên nam nhân phất phất tay, mệnh lệnh phía sau binh lính ngừng lại, sau đó mới vừa rồi bước đi qua đi. Đại tướng quân! Đại tướng quân như thế nào tới? Bàng nhiên không rõ, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đại tướng quân sẽ dẫn theo nhiều như vậy người tiến đến nơi này? Lâm nhạc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể tưởng tượng khởi cố nhược vân đối chính mình hành động, hắn vội văng nói, đại tướng quân, mau, đem nữ nhân này cho ta lưu lại. Bất quá, đại tướng quân xem đều không có liếc hắn một cái, thẳng hướng đi bằng nhiên. Ở ánh mắt mọi người dưới, hắn quỳ một gối ngã xuống đất, cung kính nói, lục hoàng tử điện hạ, thần đến trưởng, còn thỉnh lục hoàng tử thứ tội. Nhìn trước mắt một màn, bằng nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, bên cạnh liền chuyển đến lâm nhạc giống giận đại tướng quân. Ngươi muốn cùng cái này phản đồ thông đồng làm bậy. Bệ hạ đã bị hắn cấp ám hại, ngươi chẳng những không bắt giữ giết hại bệ hạ hung thủ, còn tưởng trợ giúp hắn, ngươi sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận. Đại tướng quân phiết lâm nhạc liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, quốc sư đại nhân, rốt cuộc là ai hại bệ hạ, chỉ sợ không có người so quốc sư đại nhân ngươi rõ ràng hơn. Hơn nữa, ngũ hoàng tử thấy chuyện này toàn quá trình, bởi vậy mới đưa bản tướng quân tìm tới. Ngươi hiện giờ còn có gì nói? 247 chương 247 hạ ra người tới, tam. Huyền vũ quốc nội, rất nhiều người đem quốc sư tôn sùng là thần mình, duy độc thân là võ tướng đại tướng quân chưa bao giờ đem hắn để vào mắt. Ở hắn xem ra kia quốc sư chẳng qua là giả danh lừa bịp mà thôi, cái gì biết cổ kim dự tương lai, rõ ràng là vô nghĩa. Cũng chỉ có một đám ngu ngốc mới có thể tin tưởng hắn nói. Ngũ Hoàng Huynh, bằng nhiên chấp hạ đôi mắt, Không rõ nguyên do nhìn chăm chú vào ngũ hoàng tử. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác hôm nay ngũ hoàng huynh cùng bình thường không giống nhau, rồi lại nói không nên lời rốt cuộc địa phương nào không giống nhau. Đại tướng quân Lâm nhạc khí cả người bốc hỏa, nghe hà chính mình chân còn bị bao bao ngậm ở trong miệng, căn bản không dám núp đích, chỉ có thể dùng cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm đại tướng quân mặt vô biểu tình dung nhan, sau đó quét về phía một bên ngũ hoàng tử. Đột ngột Hắn nở nụ cười, trao phung nói, thì ra là thế, các ngươi vài người thông đồng làm bậy hãm hại bệ hạ, như thế ngươi không sợ bị chu chín tộc. Cuối cùng ba chữ, hắn là cắn răng nói ra. Nhưng từ đầu đến cuối đại tướng quân liền mí mắt đều không có nâng một chút, thanh âm lạnh lùng nói, người tới, đem lâm nhạc cấp bản tướng quân áp xuống, hiện tại bản tướng quân muốn đi gặp mặt bệ hạ. Là, tướng quân đại nhân. Theo này một đạo thanh âm rơi xuống, bao bao cũng rốt cuộc tủng khẩu. Nó nâng lên móng vuốt hung hăng một phách, đem lâm nhạc thân thể trận trụ bay đi ra ngoài, thật mạnh dừng ở binh lính vòng vây chung. Ở lâm nhạc vừa định muốn nhúc nhích khoảnh khắc, vô số kệ binh khí ở hắn trên người, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Ngũ hoàng tử đi đến cô nhược vân bên cạnh, trong ánh mắt mang theo cảm kích chi sắc, hắn do dự nửa ngày, vẫn là nói một câu, cảm ơn. Lúc này đây, bàng nhiên hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn sờ sờ chính mình đầu, nói, nữ thần, này. Đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào không biết nữ thần khi nào cùng ngũ hoàng huynh nhận thức? Đương nhiên, trừ bỏ tiểu lâu lần đó. Cố nhược vân nhàn nhạt cười, cũng không có giải thích cái gì. Ở nàng cùng bảng nhiên rời đi hoàng cung lúc sau, nàng liền biết lấy bảng tử hoàng tính cách khẳng định sẽ ép hỏi lâm quý phi, cho nên, nàng liền đi tìm ngũ hoàng tử. Ngay từ đầu ngũ hoàng tử còn ở kinh ngạc nàng ý đồ đến, đương biết được bảng tử hoàng sẽ tao ngộ nguy hiểm là lúc. Hắn lập tức liền khôi phục chính mình bản tính Sau đó Cố nhược vân liền cho hắn một quả giải độc đan Làm hắn tức khắc đi trước hoàng cung Ở lâm quý phi cùng quốc sư Rời khỏi sau ở huy bảng tử hoàng an vào Sở dĩ nàng như thế Tin tưởng giải độc đan có thể hữu hiệu dùng Đó là bởi vì lấy bảng tử hoàng tức lực Liền tính âm thầm xuống tay Bọn họ cũng vô pháp giải quyết hắn Chỉ có thể dùng độc Ngũ hoàng tử sắc thật nghe được Rất nhiều lệnh người khiếp sợ tin tức Mà ở lâm quý phi huynh muội rời đi lúc sau hắn liền trộm lưu đi và huy bảng tử hoàng ăn vào giải độc đan, lại đi tìm kiếm đại tướng quân tiến đến hỗ trợ. Đến nỗi vì sao cô Nhược Vân không có nói tỉnh bảng tử hoàng, đó là hoàn toàn muốn mượn cơ hội này làm lâm quý phi huynh mội dã tâm bại lộ. Như thế bảng nhiên mới có thể bước lên đế vương chi vị, rốt cuộc chỉ bằng vào một cái quỳ sát đất thảo, còn vô pháp đưa bọn họ trị tội. Nếu không bọn họ lấy cơ không quen biết quỳ sát đất thảo kia bảng tử hoàng cũng không có mặt khác biện pháp. Ha ha ha. Đồng nhiên, một tiếng cười to từ lâm nhạc trong miệng truyền đến, các ngươi cho rằng tìm tới đại tướng quân là có thể cứu các ngươi. Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, các ngươi có phải hay không quên mất ta thân phận? Hạ gia thiếu gia hạ vũ là ta em rể, các ngươi đối ta ra tay, hạ gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi bằng nhiên, ngươi cho rằng ngươi lộng suy sụp chúng ta ngươi liền có thể trở thành hoàng đế. Nam mơ đi, không nghe nói qua nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Hạ ra người sao có thể làm người một ngoại nhân trở thành hoàng đế. 248 chương 248 hạ ra người tới, 4. Bàng nhiên trận trắng mắt, khinh bị nói, cái gì hạ ra thiếu gia? Hạ ra thiếu ra cái này thân phận cũng chỉ có dòng chính mới xứng đôi, tên kia cũng chỉ là một cái chi thứ mà thôi. Nói dễ nghe một chút xem như hạ ra người, khó nghe một ít cũng chính là hạ ra bên thích mà thôi. Chúng chi, ngươi cũng không phải tên kia em rể, ngươi kia muội muội chỉ là hắn tiểu thiếp mà thôi. Này quan hệ không biết loạn đến địa phương nào đi, giống nhau chỉ có chính thê ca ca mới xứng cứu minh cái này xưng hô, ngươi lại tính thứ gì? Bang Nhiên nói chính là sự thật, chỉ là ở nghe được những lời này lúc sau, Lâm Nhạc trên mặt bạo nộ rồi lên, nhưng thực mau hắn liền cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một đạo khói mù. Bang Nhiên, ngươi cho rằng thật giống ngươi nói đơn giản như vậy? Ta kia em rể đã sớm muốn từ Bách Thảo Đường mua sắm một quả kéo dài tuổi thọ đan, nữ nhân này làm cái gì không tốt, một hai phải giả mạo Bách Thảo Đường người, cho nên ta liền đem này tin tức nói cho hắn, hiện tại phỏng trường hắn cũng đã ở tới trên đường. Ha ha. Hắn chỉ cần bắt lấy nữ nhân này giao cho Bách Thảo Đường, Bách Thảo Đường người thế tất sẽ nhớ kỹ hắn ân tình cho hắn một cái danh hạch, người cho rằng trên đời có người có thể chống cự trụ đan dược dụ hoặc. Lâm Nhạc cười lạnh một tiếng. Từ lúc bắt đầu hắn liền biết nếu chính mình đối bảng nhiên có điều động tác, đại tướng quân cái này ngoan cô không hóa người khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn đã sớm xem chính mình khó chịu. Bởi vậy vì bảo hiểm khởi kiến, hắn liền tìm người đem việc này thông chi cấp hạ vũ. Quả nhiên, vừa nghe có người giả mạo bách thảo đường đừng ra, hạ vũ tức khắc không bình tĩnh, ở hắn xem ra nữ nhân này chính là hắn cùng bách thảo đường giao dịch lợi thế. Nói vậy lấy bách thảo đường cao ngạo, tuyệt đối không cho phép người khác mạo phạm bọn họ chủ tử. Ha hả lâm nhạc cười nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói, bằng nhiên, nếu là ngươi không có làm người giả mạo bách thảo đường chi chủ, nói không chừng ta còn thỉnh bất động hạ ra người, đây là ngươi không tìm đường chết sẽ không phải chết. Là ngươi hại chính ngươi. Ngươi cho rằng bằng vào các ngươi lực lượng có thể chống cự hạ ra. Nam mơ đi thôi. Đại tướng quân nhíu như mày, lạnh lùng nhìn mắt lâm nhạc, nếu là hạ ra nhân xâm hợp tiến vào. Một việc này, sát thật có điểm phiền toái. Người tới, đem hắn cho ta trước nút lại. Nửa ngày, đại tướng quân nhíu chặt mày lỏng rồi rời ra, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Nhưng mà, thanh âm chưa dứt, một đạo cười nhạo đống nhiên truyền đến, mang theo không ai bị nổi cao ngạo. Lâm nhạc là người của ta, ta đảo muốn nhìn ai ăn gan hùn mật gấu, dám can đảm động hắn. Không chung giới, một đạo thân xuyên cẩm y hoa phục trung niên nam nhân chậm rãi mà đến. Hắn dáng người tướng mạo đều tính trung đẳng, mày kiếm trung lại lộ ra kiêng ngạo nghệ chi sắc, ánh mắt rất là khinh thường từ trước mắt người trên người đảo qua. Dù cho ở hạ ra hắn không có gì quyền lợi, bất quá, đối với những người khác tới nói, hạ dòng họ này khiến cho hắn có ngạo thị chúng sinh tư cách. Làm hắn lập với đứng đầu coi rẻ những cái đó ti tiện bình dân. Hạ vũ thiếu gia, Lâm nhạc ánh mắt sáng lên, vội văng nói, hạ vũ thiếu gia, mau cứu ta. Lục hoàng tử cùng ngũ hoàng tử liên hợp lại muôn chi ta vào chỗ chết, đại tướng quân cùng bọn họ thông đồng làm vậy. còn có người to gan lớn mật giả mạo bách thảo đường chi chủ. Càng là không đem đường đường hạ ra để vào mắt. Hoàng thất vương tử. Hạ vũ coi rẻ nhìn mắt bàng nhiên cùng ngũ hoàng tử, lại lần nữa phát ra một tiếng nạ báng, bất quá là chúng ta hạ ra cho săn mà thôi. Toàn bộ hoàng tộc đều cần thiết nghe theo ta hạ ra mệnh lệnh. Các người hai cái nho nhỏ hoàng tử cũng dám can đảm thương tổn ta người. Thật sự là to gan lớn mật. Liên cầu đều học được cắn chủ nhân, thế đạo này thay đổi không thành. 249 chương 249 hạ gia người tới, nam. bang nhiên cùng ngũ hoàng tử sắc mặt đều cực kỳ khó coi, không sai. Hạ gia xác thật có thể quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu, nhưng hoàng gia lại cũng không là hạ gia cầu. Trừ bỏ ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu ở ngoài. Chuyện khác đều từ hoàng tộc chính mình quyết định, hạ gia chưa từng có hỏi đến. Nhưng giá hỏa này thế nhưng như thế nhục nhã bọn họ. Bất quá, so sánh bàng nhiên tức giận, ngũ hoàng tử liền có vẻ chấn định nhiều, ánh mắt âm trầm nhìn hạ vũ, không có nói bất luận cái gì một câu. Nhiều năm qua, hắn sớm đã học xong che giấu sở hữu cảm xúc, bàng không không biết đã chết bao nhiêu lần. Mắt thấy bàng nhiên buồn bực muốn tiến lên, cố nhược vân dơ tay ngăn cản hắn. Rồi sau đó một đôi thanh lãnh con ngươi rừng ở hạ vũ rung nhan phía trên, nhan nhạt cười, giống như ngay cả hạ gia gia chủ đều không có đem huyền vũ quốc hoàng tộc trở thành vì hắn trông cửa cẩu chẳng lẽ ở hạ gia ngươi quyền lợi so hạ gia gia chủ còn muốn đại. Vẫn là nói, ngươi nhìn trộm hạ gia gia chủ vị trí này đã có hồi lâu. Tính toán bao biện làm thay. Nàng tươi cười thanh thiển đạm nhiên, hai tròng mắt lại giống như một đạo sắc bén quang mang thẳng bức hướng hạ vũ. Hạ vũ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chỉ là hạ ra một cái chi thứ mà thôi. Tại đây loại đại gia tộc chung không có chút nào địa vị, chính là, nữ nhân này nói không thể nghi ngờ đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu là làm ra chủ nghe được, thế tất sẽ không làm hắn hảo quá. Xem ra, hắn thật đúng là xem thường này nhanh mồm dẻo miệng nữ nhân. Hừ! Trong lỗ mùi phát ra một tiếng hừ nhẹ, hạ vũ bên môi gợi lên một mặt cười lạnh cao ngạo liếc hướng kia vẻ mặt đạm nhiên cố nhược vân nói ngươi chính là kia giả mạo bách thảo đường chi chủ nữ nhân hiện tại ngươi đều đã tự thân khó bảo toàn còn muốn quản cái này hiện thực thật sự là không biết sống chết giờ này khắc này bàng nhiên nắm chặt nắm tay run rẩy lên trong lòng càng có rất nhiều đối bảng tử hoàng lo lắng bọn họ ở chỗ này kéo quá dài thời gian không biết phụ hoàng hay không có thể chịu được được chúng ta đi chắc là nhìn ra bàng nhiên trong lòng lo lắng Cố nhược vân nhàn nhạt quét mắt hạ vũ cao ngạo khuôn mặt, lạnh lùng thu hồi chính mình ánh mắt, thanh âm lạnh leo rơi xuống, bao bao, nếu có người dám can đảm ngăn cản ta, giết không tha. Giết không tha. Này ba chữ giống như một đạo tiếng sấm, nổ vang ở không trúng giới, làm vốn đang đầy mặt mong đợi Lâm nhạc tức khắc mặt sám như cho tàn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này giả gặp kiêng kỵ hạ ra, không nghĩ tới nàng liền hạ ra mặt mũi đều không cho. Xong rồi lúc này đây bọn họ là hoàn toàn xong rồi không hắn không muốn chết đặc biệt là không nghĩ nghẹn khuất chết ở cái này địa phương ngũ hoàng tử đại tướng quân các ngươi hai cái cùng nữ nhân này liên hợp là sẽ không chết tử tế được haha ha, ta sớm đã đoán trước tới rồi các ngươi vận mệnh các ngươi hôm nay nếu giết ta ngày sau sẽ liêm chịu hạ ngàn lần vạn lần thống khổ còn có huyền vũ quốc đông đảo tướng sĩ cùng bọn quan viên ở ta này song thiên nhãn Chính là lục hoàng tử cùng nữ nhân này cùng nhau hạ độc hại chết bệ hạ. Các ngươi chẳng lẽ muốn trợ trụ vi ngược. Lời nói của ta sao lại có giả. Nếu là các ngươi trung tâm với bệ hạ, liền cùng ta cùng nhau giết cái này đáng giận nữ nhân vì bệ hạ báo thủ. Ta nếu có thể quan trắc vận mệnh, ta đây cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Thực mâu bách thảo đường cùng hạ ra cường giả đều sẽ tới đây. Nếu là các ngươi cùng ta cùng nhau bắt lấy nữ nhân này, Ta có thể hướng bọn họ cầu tình, thậm chí còn có thể tại bách thảo đường vì các ngươi chiếm được một quả đan dược. Các ngươi ngàn vạn không cần bị bọn họ nói cấp dọa đến. Dù cho kia nữ nhân có một đầu võ vương cấp bậc linh thú, nhưng là hạ gia cường giả lập tức liền phải tới. Các ngươi chỉ cần chống đỡ một lát, kia sau này liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý. 250 chương 250 hạ ra người tới. 6. Từ vừa rồi toàn bộ lối đi nhỏ nội cũng đã tụ lại không ít người. Những cái đó có trong cung thị vệ thái giám, còn có nghe nói bệ hạ chúng độc bỏ mình tiến đến phúng quan viên. Mà đối với những người này tôi nói, quốc sư đại nhân nói đều là chân lý, nếu hắn nói nữ nhân kia sẽ chết, nàng liền nhất định sẽ chết. So sánh mà nói, bọn họ lại có thể kết bạn bách thảo đường cùng hạ gia cường giả. Cho nên, chỉ cần bắt lấy nàng, kia bọn họ liền có thể có được hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hạ vũ rủ cho đối lâm nhạc nói cảm thấy trơ chén. Nhưng nghĩ đến cố nhược vân cho chính mình nàn kham, cũng liền không có vạch trần hắn, ánh mắt lạnh lùng ngóng nhìn thanh phong hạ kia một đạo thân ảnh. Ta lấy hạ ra danh nghĩa bảo đảm, lâm nhạc nói toàn vì sự thật, ai nếu có thể bắt lấy nữ nhân kia, ta hạ ra tất nhiên hứa hẹn cho hắn không đếm được chỗ tốt. Được đến hạ vụ nói, mọi người đều là xoa tay hầm hẻ, một đôi tham lam ánh mắt dừng ở cố nhược vân khuôn mặt phía trên. Giống, bao bao gầm nhẹ một tiếng không tàn con ngươi từ những cái đó muốn tiến lên nhân thân thượng đảo qua mà qua, trong mắt phát ra ra uy hiếp quan mang. Một đầu võ vương cấp bậc linh thú, sát thật cho bọn hắn mang đến rất lớn nguy hiểm, chính là nghĩ tới dễ như trở bàn tay đan dược cùng hứa hẹn, mọi người lui hai bước lúc sau lại lại lần nữa tiến lên. Tham lam, có thể khiến người quên sợ hãi. Ở bọn họ xem ra, quốc sư nếu đều đã tiên đoán bọn họ vận mệnh, vậy chứng minh bọn họ sẽ không gặp được bất luận cái gì hiểm cảnh. Tương phản, sẽ chết chính là cái này thiếu nữ. Một khi đã như vậy, bọn họ vì cái gì muốn lùi bước? Ha ha ha. Nhìn này hết thảy, lâm nhạc cười ha ha lên, một đôi con ngươi giữ tận mà độc ác, âm lanh tập trung vào thành phong hạ bóng hình xinh đẹp. Nha đầu túi, còn nhớ rõ ta cho ngươi tiền đoán nói sao. Ngươi cả nhà đều sẽ bị ngươi liên lụy, không chết tử thế được. Chỉ có ngươi một người may mắn còn tồn tại đi xuống, bị người bán cho người khác làm tiếp. Cả đời ở đau khổ dây rủi chung vật qua. Thực mau này tiên đoán liền phải thực hiện, liền tính ngươi có đại tướng quân che trở lại như thế nào, mặc dù ngươi có một đầu võ vương linh thú lại có thể như thế nào. Ngươi còn có thể chống cự được bách thảo đường cùng hạ gian này hai cái quái vật khổng lồ. Chết! Kia đối với nha đầu này tới nói quá đơn giản. Nếu nàng dám không muốn sống trợ giúp bằng nhiên cái này phế vật, kia nàng nhất định phải vì thế trả giá đại giới. Mà vì làm người minh bạch hắn tiên đoán là cỡ nào chuẩn xác, nữ nhân này cần thiết bị bán cho người khác đương tiểu tiếp. Những năm gần đây, hắn không đều là như thế này làm sao. Từ lúc bắt đầu vì sự chính mình trở thành thần tiên sống giống nhau nhân vật, hắn mỗi lần đều sẽ thay người đoán trước tương lai, sau đó liền đang âm thầm đem người nọ biến cùng chính mình tiên đoán giống nhau như lúc, thậm chí vì thế trộm diệt mấy cái gia tộc. Dù cho những người đó đều là vô tội, kêu lại như thế nào? Vì hắn địa vị, những người đó đều là chết có ý nghĩa. Quả nhiên, làm xong này đó lúc sau, hắn liền trở thành huyền vũ quốc mỗi người sùng bái quốc sư đại nhân, bởi vì hắn tiên đoán quá vận mệnh chưa từng có ra quá sai lầm. Lâm nhạc giữ tận cười, phản phất đã thấy được cố nhược vân thê thảm vô cùng bộ dáng, mà hắn, như cũng là cao cao tại thượng quốc sư đại nhân, tiếp thu thế nhân kính ngưỡng cùng sùng bái. Người xác định bách thảo đường sẽ đối ta ra tay. Liên ở lâm nhạc suy nghĩ bậy bạ là lúc, một đạo cười khẽ thanh trật chuyển đến, tức khắc làm hắn trái tim run rẩy một chút, chỉ là thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên, phải không? Cố nhược vân nhẹ nhàng cười, tay nàng chỉ vớt ve cằm, chính là, ta chưa bao giờ biết khi nào Bách Thảo Đường còn cần nghe ngươi mệnh lệnh, chẳng lẽ kêu Bách Thảo Đường là của ngươi? 251 chương 251 hạ ra người tới, 7 ừ. Bách Thảo Đường tự nhiên là sẽ không nghe ta. Nhưng là, ngươi giả mạo Bách Thảo Đường đương ra, cái này tội cũng đủ ngươi bị tru sắt một trăm vạn lần. Hùng chi hiện giờ Bách Thảo Đường như mặt trời ban trưa, rất nhiều thế lực vì đan dược đều sẽ cùng Bách Thảo Đường giao hảo. Ngươi trêu chọc như vậy khủng bố thế lực, còn tưởng chỉ lo thân mình. Nam mơ đi. Lâm nhạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn trầm chầm Cố nhược vân, kia thượng chọn khoẻ miệng. Nghiệm nhiên đã đem cố nhược vân trở thành một cái người chết. Gia hỏa này, là ngu ngốc sao? Bàng nhiên khinh bỉ nhìn mắt lâm nhạc, ánh mắt kia rõ ràng đem đối phương trở thành một cái ngu ngốc, ở Bách Thảo Đường đương ra trước mặt nói lời này, còn nói Bách Thảo Đường muốn cho bọn họ chủ tử chết 100 vạn lần. Hắn xác định hắn hôm nay uống thuốc đi. Nói thật, bàng nhiên đối với cố như mây là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, chưa từng có hoài nghi quá thân phận của nàng, huống chi. Cố nhược vân tùy tay liền có thể lấy ra như vậy nhiều đan dược, trừ bỏ bách thảo đường ở ngoài, đương kim trên đời còn có ai có thể có được lớn như vậy cánh tay. Lâm nhạc có thể sao? Hạ ra có thể sao? Liên tính là tam đại chế tài mà, đều không thể có loại này khí phách. Ta khi nào nói qua ta muốn chỉ lo thân mình. Cố nhược vân nhàn nhạc cười, nếu người muốn thấy bách thảo đường người, ta đây liền như người mong muốn. Bao bao. Người đi trước phượng tường cung bảo hộ hoàng hậu nương nương. Mẫu hậu. Bằng nhiên một cái giật mình, hắn như thế nào quên mất. Hiện giờ phụ hoàng bị người hạ kích độc, chính mình lại nguy ở sớm tối. Lâm Quý Phi cái kia tiện nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua mẫu hậu. Gia hỏa này là ngu ngốc sao. Bất quá, những người khác nhìn đến cô nhược vân hành động, đều là lộ ra khó hiểu thần sắc. Này đầu võ vương cấp bậc linh thú, là nữ nhân này hộ mệnh phù. Nhưng nàng thế nhưng đem này hộ mệnh phù cấp chi đi rồi. Chỉ cần kia linh thú vừa đi, liền tính đại tướng quân ở chỗ này cũng không thay đổi được gì. Rốt cuộc vị kia hạ ra chi thứ chính là một người võ tướng cao cấp cao thủ. So đại tướng quân còn cao hơn một cấp bậc. Đại tướng quân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hơi hơi nhữ như mày, lại cái gì đều không có nói. Sau đó ra lệnh một tiếng, chúng binh lính nghe lệnh. Bảo hộ hai vị hoàng tử cùng vị cô nương này an toàn. Tuân mệnh! Giờ khắc này, chúng binh lính đều là lấy ra vũ khí, đem ba người bao quanh hộ ở trung gian. Thấy như vậy một màn, hạ vũ khinh thường nhạo báng một tiếng, đáy mắt xẹt qua nồng đậm trào phúng, một đám con kiến hạ người. Cũng dám cùng ta hạ ra là địch. Hảo, thực hảo! Sau đó các ngươi liền biết như thế hành sự hối hận. Bá!